Việt vương quay đầu, tầm mắt có chút mơ hồ, lấy lại bình tĩnh lúc sau, một vân dao thân ảnh trợn xâm nhập hắn trong mắt. Nàng chính lào đảo chạy tới, tựa hồ vì phương tiện, an mặc giản tiện quần áo, tóc thúc khởi không có chút nào trâu thoa trang sức, trên người mang theo bùn đất ấn, chạy tới bước chân thực không xong, phảng phất ngay sau đó liền sẽ té ngã trên mặt đất. Hắn hơi hơi hé miệng, muốn nhắc nhở nàng chậm một chút, vạn nhất ném tới, nàng lại nên kiểu khí xanh tím một mảnh. có lẽ càng nghiêm trọng chút sẽ chảy ra đổ máu như vậy làm hắn xem một cái liền đau lòng lợi hại chỉ hận không được có thể lấy thân thế chi một vân giao chưa bao giờ biết chính mình có thể chạy trốn như vậy mau nàng cơ hồ là té ngã ở việt vương bên người hồng hốc mắt phẫn hận chướng mắt hắn thanh âm nhẹ nào ngươi có bản lĩnh không phải đáp ứng ta muốn bình an về kinh đô thấy ta sao nếu là ta lại muộn một ít ngươi liền chết nơi này biết không ngươi liền đã chết Hơn nữa, ngươi đã chết cũng không ai biết. Bầy sói sẽ ăn ngươi thi thể, một chút dấu vết đều sẽ không lưu lại, ta tới cấp ngươi nhặt xác đều không kịp, ta căn bản không cơ hội tìm được ngươi, đi chỗ nào đều tìm không thấy. Việt vương thong thả nâng lên tay đặt ở nàng gương mặt biên, ngón cái nhẹ nhàng mà vớt ve một chút nàng hồng hồng khỏe mắt, thanh âm mang theo ý cười, vân giao, không khóc. Một vân giao hết hồi phát đổ, nước mắt quần cuộn rơi xuống, độ ấm nóng bỏng, ngươi. Người cái này kẻ lừa đảo. Việt vương giơ lên khỏe môi, tựa hồ muốn cười một chút, lại tại hạ một khắc thân hình mềm lún, trực tiếp ké xỉu ở một vân dao trong lòng ngực. Thứ ra, thứ ra, một vân dao đem người ôm lấy, tư cầm đám người vội vàng tiến lên hỗ trợ. Một vân dao vội vàng lau khô nước mắt giúp hắn bắt mạch, sắc mặt tức khắc nan khăm lên, từ hòm thuốc chung lấy ra một cái thuốc viên cấp Việt vương ăn vào, mở miệng phân phó nói, tư cầm. tìm cái bình thản địa phương chát hạ doanh trướng chuẩn bị nước gấm mặt khác ngao chút cháo là tiểu thư có mặt khác theo tới đại phu giúp đỡ vu hằng trần trị hắn nội thương không nghiêm trọng lắm chỉ là đói khát thiếu thủy thả kiệt lực nhưng thật ra ngoại thương yêu cầu phá lệ chú ý cũng may mục vân giao chuẩn bị đồ vật phá lệ đầy đủ hết ăn xong thuốc viên lúc sau lại rửa sạch sạch sẽ miệng vết thương dư lại chính là chậm rãi điều dưỡng mươi 499 ta cảm thấy phu quân liền không tồi. Việt vương tỉnh lại thời điểm theo bản năng đi sờ bên người trường kiếm, mới vừa một động tác liền nghe được loảng xoảng một tiếng. Hôn mê phía trước ký ức tức khắc thu hồi, hán vội vàng quay đầu, chính nhìn đến nổi giận đùng đùng một vân dao, còn có ném tới trên mặt đất chén thuốc. Vân dao. Việt vương điện hạ, vừa mới tỉnh lại liền phát giận, chẳng lẽ là trách ta hầu hạ không chu toàn. Một vân dao bên môi mang cười. Nhưng trong mắt lại là một mảnh lửa giận. Nhìn đến Mục Vân Dao cái này thân sắc, Việt Vương không biết vì sao phía sau lưng từng trận lệnh cả người. Vân Dao? Mục Vân Dao đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Việt Vương, thanh âm lạnh lùng nói, "Việt Vương điện hạ có cái gì phân phó?" Việt Vương hoảng hốt càng thêm lợi hại, cũng không biết nghĩ như thế nào, duỗi tay giữ chặt Mục Vân Dao ống tay háo, thanh âm cực kỳ suy yếu nói câu, "Ta miệng vết thương đau quá." Mục Vân Dao nhúng mày, Ta cấp điện hạ dùng tốt nhất thuốc trị thường, vì sợ điện hạ đau đớn, còn cố ý cho ngài phục một ít ma phi tán. Lúc này, ngài dược hiệu ứng nên còn không co qua đi, thế nhưng có thể cảm giác được đau đớn. Ân, đau. Việt vương thần sắc càng thêm nghiêm túc, đầu điểm vô cùng kiên định. Mục vân giao câu môi cười, trong thanh âm lại mang theo sắc mặt giận dữ, kia Việt vương điện hạ liền chịu đi, hiện tại đau một chút, tổng hảo quá đã chết không biết đau. Việt Vương lôi kéo Mục Vân dao ngồi ở chính mình bên người, dôi tay đem nàng hoàn ở ngực, nhẹ nhàng ấn nàng đầu dán ở chính mình trái tim chỗ, giọng khan khàn nói, Giao nhi, ta còn sống, đừng sợ. Hắn nhìn ra được tới nàng hư trương thanh thế, nhìn ra được tới nàng tức giận sau lưng khủng hoảng cùng kinh sợ, hắn không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể dùng phương thức này tới an ủi nàng. Mục Vân dao dùng sức cắn môi dưới, ngáy mắt đỏ hốc mắt, có chút đồ vật kể bên mất đi thời điểm mới biết được có bao nhiêu chân quý ở nhìn đến việt vương bị bầy sói vây quanh mắt thấy liền phải bỏ mạng thời điểm nàng liền hô hấp đều quên mất chỉnh trái tim đều phảng phất bị người trích đi rồi cảm giác thế giới trong phút chốc hắc cám xuống dưới bên hai truyền đến từng cái rõ ràng hữu lực tiếng tim đập Một vân giao thả lòng thân thể dựa vào ở việt vương trên người trong lòng căng chặt đến mau đoạn rất kia căn huyền chậm rãi lòng xuống dưới may mắn nàng đuổi tới kịp thời May mắn Việt vương không có việc gì. Việt vương ngăn không được nhẹ giọng ho khan hai hạ, khuôn mặt nhiễm một tia hồng nhạc. Một vân giao vội vàng thu liễm chính mình thần sắc ngồi thẳng thân thể, làm sao vậy, nhưng có chỗ nào không thoải mái. Việt vương ánh mắt đu hòa, thâm thúy trong mắt phản phất chuyên chở một giang xuân thủy, mà một vân giao chính là treo ở nước sông phía trên ấm dương, đem toàn bộ giang mặt chiếu dọi sóng nước long lánh, không có việc gì, giao nhi, một đường tới rồi. thực vất vả đi. Đó là tự nhiên, vì tìm ngươi, ta chính là an đại đau khổ. Nhìn xem tay của ta, cưới ngựa nắm dây cương thời gian dài, lòng bàn tay đều bị ma nổi lên bọc nước, trọn phá lúc sau xuyên tim đau, nhưng mà đau qua sau còn muốn tiếp tục lên đường, đến bây giờ đều biến thành cái kén. Một vân dao khẳng định gật đầu, vừa nói, một bên đem tay nhét vào Việt vương trong lòng bàn tay, tứ ra tính toán như thế nào bồi. Nắm một vân dao tay, Cảm nhận được nàng lòng bàn tay thô giáp cái kén, Việt vương chỉ cảm thấy từng trận đau lòng, ngươi nói như thế nào bồi, đều ý ngươi. Không ngừng cái này, ta trên đùi cũng bị ma phá, đến bây giờ còn đau, còn có trên chân, huyết phao còn không có tiêu đi xuống đâu, còn có lần này ân cứu mạng, ngươi thiếu ta nhiều đi, số đều số không xong. Một vân giao ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Việt vương, trong mắt quang mang lộng lẫy mà kiên định, Có nói là tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, ta tính tính ngươi thiếu ta tình cảm, cái này nửa đời người liền tính là làm châu làm ngựa đều còn không rõ, ta cho ngươi tương đương một chút, không cần ngươi làm châu làm ngựa, liền đem ngươi nửa đời sau tính cho ta, cho ta đương phu quân hảo. Việt vương trực tiếp cứng đờ nắm một vân dao tay vô ý thức dùng sức. Một vân dao nhịn không được hít vào một hơi, thế, đau đâu. Việt vương trợn hoàn hồn, trong mắt hiện lên một đạo mừng như điên, Vân Giao, ngươi, ngươi nói thật, tự nhiên là thật, chờ lát nữa khiến cho ngươi ký xuống khế thư, sau đó ấn hảo thủ ấn, tỉnh ngươi hảo lên không nhận chướng. Phía trước Việt Vương bởi vì thiếu hạ ngân lượng mà muốn đem chính mình gán nợ khế thư bị nàng tiêu hủy, hiện giờ muốn bổ thượng một cái tân. Sẽ không, ta như thế nào sẽ không nhận chướng. Việt Vương trên mặt mang theo ý cười, nhiệt liệt mà sán lạn tươi cười cùng cặp kia thâm thúy đôi mắt phá lệ không tương xứng. Mục vân giao ngăn không được dỗi tay nắm hắn mặt, hơi hơi dùng sức hướng hai bên kéo kéo, thật gở. Việt vương dỗi tay đem người ôm lấy, lực đạo phá lệ trọng, rồi sau đó đem đầu chôn ở nàng phát gian, thật mạnh hít vào một hơi, giao nhi, ta thật sự, ngươi không được đổi ý. Mục vân giao nhịn không được đỏ mặt, vội vàng dỗi tay đẩy hắn, vung ra, ta chính là mấy ngày không có tắm gội, lúc này nên sú đã chết. Nào có, giao nhi là hương. So đoá hoa đều hương, so mật đường đều ngọt. Tiểu tâm ngươi trên tay thương. Không sợ, miệng vết thương nứt ra dao nhi sẽ giúp ta một lần nữa băng bó. Việt vương nói cái gì đều không muốn buông tay, chỉ có cảm nhận được một vân dao chân chân thật thật ở chính mình trong lòng ngực, hắn mới cảm thấy chính mình không có sinh ra ảo giác. Một vân dao gương mặt hồng càng thêm lợi hại, ngươi ôm đến ta không thở nổi. Ta đây sức lực hơi nhỏ một chút. Một vân dao không dám dùng sức đẩy hắn. Chỉ có thể gương mặt hồng hồng lo lang xuông, ta như thế nào không cảm giác ra tới ngươi sức lực giảm nhỏ. Nói một chút chính là một chút, ta nói chuyện xưa nay giữ lời, ngươi không cảm thụ ra tới nói, liền cẩn thận lại cảm thụ một chút. Việt vương quyết tâm chơi xấu rốt cuộc, hắn phát giác chính mình đối mặt một vân giao thời điểm, tính tình hoàn toàn thay đổi, trở nên cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, xa lạ làm người sợ hãi, nhưng hắn không thèm để ý, thậm chí thích thú. chỉ cần có thể lưu lại một vân dao làm hắn biến thành cái dạng gì hắn đều nguyện ý ta không cảm nhận được sức lực giảm nhỏ nhưng thật ra phát hiện ngươi tim đập đặc biệt mau một vân dao duỗi tay ôm lấy việt vương vòng eo ý cười trên khỏe môi dị thường điểm mỹ việt vương bên tai ửng đỏ trong mắt ý cười càng đậm giao nhi ta này không phải đang nằm mơ đúng không tự nhiên không phải vậy ngươi kêu ta một tiếng nghe một chút một vân dao hơi hơi nhấp môi nhẹ giọng ở bên thai hắn kêu một tiếng tứ gia việt vương bên thai vừa động hồng càng thêm lợi hại chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều bị thanh tứ gia cấp kêu đến tê dại không thôi đổi một cái cách gọi được không kia quân việt lại đổi một loại được không một vân dao ngay từ đầu còn có chút thẹn thùng lúc này chỉ cảm thấy buồn cười ta trong lúc nhất thời nghị không ra tốt tứ gia giúp ta tưởng một cái xưng hô ân Ngươi phía trước nói phu quân liền cực kỳ không tội. Mục vân giao hừ một tiếng, vươn ra ngón tay điểm điểm hắn phía sau lưng, mau thả ta ra, đừng tưởng rằng làm nũng là có thể không uống dược. Ngươi mới vừa rồi cầm chén thuốc đầy sái, ta muốn đi nhìn chằm chằm một lần nữa cho ngươi ngao. Việt vương một đốn, ngay sau đó đem mặt chôn ở mục vân giao đầu vai khẽ cười một tiếng, giao nhi, ta hảo vui vẻ. Hắn cảm thấy cả người nóng bỏng. Trái tim mỗi nhảy lên một chút đều có ấm áp vui sướng tràn ra tới, tràn ngập hắn toàn thân, làm hắn hận không thể hiện tại liền đến bên ngoài đi chạy hai vòng, sau đó gào thét lớn chiêu cáo thiên hạ, hắn cùng vân giao muốn bên nhau cả đời. Một vân giao biết hắn sợ là nhất thời nửa khắc sẽ không buông tay, chỉ có thể dung túng mặc kệ nó, trong lòng âm thầm nghĩ, chờ lát nữa dược ngao đến nùng một ít, một đốn đương hai đốn uống hảo, đến nỗi như vậy cách làm chua sót hương vị cũng càng đậm. Coi như làm là đối Việt vương trừng phạt, ai làm hắn thiếu chút nữa đem chính mình hủ chết đâu. năm 500 thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Việt vương chịu thương rất là nghiêm trọng, hơn nữa đã nhiều ngày hao phí tâm thần, cuối cùng lại cùng bầy sói tới chàng chém giết, kích động cùng vui sướng lúc sau liền lại mệt mỏi đã ngủ. Lêu trại dựng rất là đơn sơ, Việt vương nằm địa phương là dùng tấm ván gỗ lâm thời khâu lên, may mắn hiện tại thời tiết đã nhiệt lên, nếu đổi thành là mùa đông. đông lạnh cũng có thể đem người đông lạnh ra cái tốt xấu tới một vân giao chờ đợi việt vương ngủ say lúc sau mới nhẹ nhàng mà đem tay từ hắn lòng bàn tay rút ra cẩn thận giúp hắn đắp chăn đàng hoàng lúc sau thu thập hảo chén thuốc đi ra liều trại tư cầm sắc mặt rất là không hảo tiểu thư những cái đó nạn dân hiện tại vẫn cứ ở cách đó không xa chờ nếu không phải có thị vệ ngăn trở những người đó hận không thể xông tới đoạt đồ vật việt vương hôn mê trong lúc Nàng đã từ vu hàng trong miệng nghe nói sự tình mọn nguồn, đối những cái đó lây đoán trả ơn nạn dân, trong lòng không có chút nào hảo cảm, lúc trước nhắc nhở chúng ta đi trong bầy sói cứu người tên kia phụ nhân như ở, ở, đi đem nàng mang lại đây, phía trước xem nàng trong lòng ngực ôm đứa bé kia tình huống rất là nguy cấp, nếu là lại không kịp thời trị liệu, sợ là liền không sống nổi, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng ra tiếng nhắc nhở, ta liền lánh nàng này phân tình. Đến nỗi những cái đó đem Việt Vương đẩy ra đi ngăn cản bầy sói người, sống hay chết cùng nàng không có chút nào quan hệ. Còn nữa nói, hiện tại đã là ngày xuân, ở trên núi tùy tiện tìm điểm rau dại đỡ đói, cũng không đói chết người. Đến nỗi bầy sói có thể hay không lại trở về trả thù, vậy không phải nàng có thể quản sự. Cứu người nhất thời, lại không thể cứu người một đời, ai cũng không có trách nhiệm nhất định phải bảo đảm bọn họ sống sót. tên kia phụ nhân bị mang lại đây thời điểm thần sắc cực kỳ câu nệ, gắt gao mà ôm trong lòng ngực hải tử phảng phất chim sợ cánh cong. mục vân giao ngồi xổm xuống thân tới muốn vì đứa bé kia bắt mạch lại bị phụ nhân nhạy bén trốn rồi qua đi ngươi không cần sợ hãi ta sẽ không thương tổn ngươi trong lòng ngực hải tử chỉ là thấy hắn bệnh đến lợi hại nếu là lại không trị liệu dùng dược khủng sẽ có thánh mạng chi ưu nghe được mục vân giao nói phụ nhân trần chờ một lát chậm rãi buông ra tay Một vân dao cẩn thận đem xong mạch, thần xác chợt ngưng trọng lên, quay đầu phân phó một bên tư cẩm, khống chế tốt những cái đó nạn dân, ai cũng không chuẩn rời đi, làm đại phu tiến đến giúp bọn hắn bắt mạch, mặt khác, chuẩn bị nước ấm, ta muốn giúp đứa nhỏ này tắm gội châm cứu. Mạch số mà khẩn, chạm như dây cung, ấn chi không gì, hơn nữa hắn cả người nóng bỏng, môi phát thanh, trọng trắng mắt hơi hoàng, rõ ràng coi ôn dịch bệnh trạng. Đúng vậy. Vị tiểu thư này, ta hài tử. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực cứu trị. Một vân giao ý bảo tư cờ đem hài tử tiếp nhận tới, mang theo hắn hướng một bên đơn độc thiết hạ doanh trướng đi đến. Tên kia phụ nhân vội vàng đuổi kịp, chỉ là đi đến lều trại cửa thời điểm, đống nhiên dưới chân mềm lún trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Một vân giao sai người đem nàng cũng nâng vào lều trại nội, liên tiếp hao phí gần một canh giờ, mới có thể hai người tạm thời ngăn chặn bệnh tình Sáu lượng, ta hiện tại viết thư, ngươi lập tức đi Lâm Giang thành giao cho Du Vương Điện Hạ, làm hắn tạm thời không cần vội vàng tu thông nghi thủy thành con đường. Mặt khác, nghi hạ cùng Lâm Giang thủy mạch tương thông, làm Du Vương thượng tấu triều đình, nhất định phải nghiêm khắc đem khống thủy mạch hạ Du. Ta lo lắng nghi thủy thành tình hình bệnh dịch trở thành sự thật nói, dịch bệnh sẽ theo dòng nước xuống phía dưới Du thành chỉ truyền bá. Đúng vậy. Một vân giao tâm tư trầm trọng, viết hảo tin lúc sau. mang thêm đem giảm bất tình hình bệnh dịch phương thuốc cung cấp dù vương sao chép một phần, làm hắn trực tiếp đưa đến trước mặt hoàng thượng, lấy cung thai y ở viện nghiên cứu. Lúc sau, nàng lại cấp tần quản sự cùng đinh phu nhân viết thư, làm các nàng tận khả năng siêu tập dữ liệu, mặt khác tận lực báo cho ba thánh, sắp tới không cần dùng để uống nước sông, nếu điều kiện cho phép, tốt nhất liên tiếp xúc đều không cần. Ở có khả năng lan đến mấy cái thành trì tình hình bệnh dịch trước mặt, thuế mối thiếu hữu tán có vẻ không đáng giá nhắc tới viết xong tin một vân giao đi gặp giúp những cái đó nạn dân khám bệnh đại phu xem hắn mặt ủ mày cho trong lòng tức khắc trầm tới rồi cực điểm đại phu thế nào hồi bẩm con chúa có mấy người trạng hướng cùng dịch bệnh cực kỳ tương tự hiện tại còn không có phát triển lên hẳn là có thể khống chế được nhưng ta lo lắng đại phu nói nhìn về phía dưới chân núi nghi thủy thành phương hướng từ nạn dân trong miệng biết được Hiện giờ Nghi Thủy Thành như cũ có chút địa phương Hồng Thủy chưa lui, bởi vì Hồng Thủy bao phủ đột nhiên, thả lâm giang cùng Nghi hà hai dòng sông Thủy chút xuống, đem địa thế nhất chỗ chúng Nghi Thủy Thành trực tiếp bao phủ, có thể chạy ra tới nạn dân cũng không nhiều, hiện tại Nghi Thủy Thành sợ đã biến thành một tòa sát chết trôi khắp nơi tử thành. Một vân giao thu hồi tầm mắt, chúng ta nhân thủ hữu hạn hiện tại không nên tiến vào Nghi Thủy Thành, ở đưa bọn họ trên người bệnh tình chưa khỏi phía trước. Đừng làm bọn họ đến địa phương khác đi, mà khác, còn có những cái đó dã lang. Bầy sói giống nhau không thực thì thối, nhưng hiện tại con ngồi giảm bớt, ta sợ chúng nó sẽ ở hồng thủy lui bước lúc sau, đến nghi thủy bên trong thành đi kiếm ăn. Làm người chú ý một ít, thật sự không được liền đem bầy sói săn giết, đừng làm tình hình bệnh dịch truyền bá. Đúng vậy. Một vân dao trở lại lều trại chung, Việt Vương đã tỉnh lại. Thứ ra, tỉnh. Việt vương nắm lấy một vân dao tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người, ta vừa mới nghe được bên ngoài động tĩnh, chính là phát hiện tình hình bệnh dịch. Ân. Một vân dao gật gật đầu, nỗi lòng trầm trọng nói, những cái đó cùng tứ ra ở bên nhau nạn dân chung, có cái hài tử dẫn đầu sinh bệnh, người khác cũng dần dần có bệnh trạng, bất quá, còn ở lúc đầu rất nhỏ, không quan trọng. Việt vương lắc đầu, nắm một vân dao tay khẩn một ít, ngươi có biết 6 năm trước ngu thành phát sinh sự tình. Ở cùng vân giao hai tình tương hứa lúc sau, không kịp vui sướng, liền phải đối mặt nhất trầm trọng tình hình tai nạn. Tự nhiên biết, 6 năm trước, Ngu Thành cũng là đã phát thủy thai, hai sau ba tánh cảm nhiệm ôn dịch, mười không còn một, chung quanh thành trì dân tâm hoảng sợ, chịu người cổ động, liên danh thượng thư đóng cửa Ngu Thành cửa thành, không phát cứu tế, không thi dược liệu, dẫn tới Ngu Thành gặp thai họa ba tánh toàn thành không một người sống. Việt Vương đôi mắt hơi hơi đong đưa, Trước mắt phảng phất có đạo đạo ánh lửa trăng ngập, người nghe nói chính là hiện tại truyền lưu nhất quản lý do thoái thác, kỳ thật, lúc ấy ngu thành trung tình hình bệnh dịch không nghiêm trọng lắm, ít nhất có thượng vạn người bình yên vô sự, nhưng lúc ấy ngu thành thừa thải lương mã, thiết khí, có người tự mình thuần dưỡng chiến mã, tư tạo binh khí buôn bán cấp vân nhu hòa Bắc Cương, sự tình bại lộ lúc sau, vì giấu giếm hành vi phạm tội, vỡ đê điêm thành, rồi sau đó lại nói dối tình hình bệnh dịch. ác ý cổ động chung quanh bá tánh thượng thư mới làm cho cả ngu thành hủy trong một sớm một vân giao không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt thế nhưng có loại sự tình này chẳng lẽ hoàng thượng không biết tình sao chuyện này lúc ấy liên lụy cực quảng phu hoàng cũng là sau lại mới biết được biết chân tướng về sau hắn giận tí mặt đem trên triều đỉnh thao túng chuyện này quan viên tất cả chu xác nhưng những cái đó bá tánh tánh mạng ngươi vẫn là hưởng tạo tứ ra là lo lắng có người muốn trò cũ trọng thi Làm ngu thành sự tình ở nghi thủy thành nơi này tái diễn một lần. Việt vương khẽ gật đầu, ta một đường truy tra giả tạo thuế mối thuế bạc chứng cứ, manh mối cho đến nghi thủy bên trong thành, vừa tới đến nơi đây ngày hôm sau, liền đã xảy ra nước sông vỡ đê sự tình, quá mức trùng hợp. Một vân dao trong lòng chấn động, nếu tứ gia suy đoán chính là thật sự, thời gian kia chỉ sợ không nhiều lắm. chương năm trăm linh một một sơn càng so một núi cao. Việt vương nắm một vân dao tay đặt ở ngược chỗ, Giao nhi, ta tư tâm thực trọng, rõ ràng rõ ràng chuyện này không nên đem ngươi liên lụy tiến vào, lại luyến tiếp như vậy thả ngươi rời đi, nếu là chúng ta bị tính kê thành công, chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng tại đây, ngươi nhưng sẽ hối hận. Một vân giao nhịn không được giơ lên khỏe môi, hơi hơi thiên đầu, thủy nhuận đôi mắt không trước mắt nhìn hắn, nếu là ta hối hận, tứ ra liền sẽ phóng ta rời đi sao? Sẽ không. Ta đây liền không hối hận, còn nữa nói. Muốn tính kế chúng ta tánh mạng, cũng phải nhìn bọn họ có hay không buồn sự này. Việt Vương nhịn không được cười khẽ, trong mắt tinh quang lập lòe, mỗi lần nhìn đến một vân giao như vậy nắm chắc thắng lợi bộ dáng, hắn liền từ đáy lòng cảm giác kiêu ngạo, lần này bị phái tới cứu tế chính là ai? Du Vương Điện Hạ, Nhị Ca, có hắn ở, chúng ta nắm chắc sẽ lớn hơn nữa một ít. Một vân giao gật gật đầu, từ ống tay háo bên trong lấy ra kia chỉ theo nguyên bảo văn túi tiền tới. tứ gia đây là ở lâm giang thành huyện nha mặt sau sân hầm chúng phát hiện ngươi tới nơi này lúc sau rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì một vân giao như cũ xưng hô việt vương vì tứ gia chỉ là lại không ở tôn xưng ngài mà đổi thành ngươi hai người ai đều không có nói rõ lại đều cảm thấy tứ gia cái này xưng hô với bọn họ mà nói có đặc thù ý nghĩa việt vương đôi mắt hơi chấm xuống đem phía trước trải qua từ từ kể ra ta phụng phụ hoàng mệnh lệnh Tiến đến nơi này kiểm tra đối chiếu sự thật thuế mối thiếu hụt một án, đã đến lúc sau lại phát hiện, mối vận xử cùng các phủ nha môn chuẩn bị thuế mới sổ sách hoàn mỹ vô khuyết, ngay cả thuế bạc số lượng đều hoàn toàn đối thượng, không hề có phát hiện thiếu hụt dấu vết. Nhưng ta lại phát giác, gác thuế ngân khố phòng nhân thần sắc phá lệ khẩn trương, lúc sau ta sấn người không chú ý lén lút lại lần nữa phản hồi nhà kho bên trong. Phát hiện những cái đó cái gọi là thuế bạc toàn bộ đều là đất thó trộn lẫn sắt xa khoáng thiêu chế, bất quá là bên ngoài biểu lưu một tầng bạc mà thôi. Ta ở Lâm Giang Nguyễn Hồ nước phát hiện kia hai thỏi thuế bạc, chính là tứ ra từ nhà kho bên trong lấy ra tới. Ấn, ta ở Giang Nam nhất cử nhất động đều có người gắt gao nhìn chằm chằm, hai thỏi bạc tử tùy thân mang theo quá mức thấy được, cho nên liền làm ký hiệu đặt ở Lâm Giang Nguyễn nội. Lâm Giang Nguyễn là Lâm Giang thành Diêm Thương Chu Hoài vì liên lạc các nơi Diêm Thương, lấy lòng địa phương quan viên tu sửa, bên trong dưỡng rất nhiều thiếu nam, thiếu nữ, đều bị tỉ mỉ dạy dỗ quá, dùng đều làm mị hoặc nhân tâm thủ đoạn, không biết có bao nhiêu người đó là chết tại đây mặt trên. Một vân giao hơi hơi nhướng mày sao, tứ gia có cơ hội đem giả thuế bạc giấu ở Lâm Giang Nguyễn nội, nên không phải là Diêm Thương cũng đem ngươi thỉnh tới rồi Lâm Giang Nguyễn Trung, muốn hảo hảo chiêu đãi đi. Việt vương sửng sốt, ngay sau đó chậm rãi cười khai, giao nhi yên tâm, mặc kệ là thân vẫn là tâm, ta đối với ngươi đều trung thành và tận tâm. Một vân giao nhấp môi mà cười, trong lòng âm thầm hừ một tiếng, nếu là Việt vương có nhị tâm, trên tay nàng liền phải nhiều một cái mạng người. Bọn họ là muốn dùng những cái đó thủ đoạn tới lấy lòng ta, bất quá phát hiện ta giàu muối không ăn lúc sau, liền âm thầm hạ mê dược, đem ta giam giữ tới rồi ngươi nói kia chỗ hầm bên trong. Bị giam giữ trong lúc, bọn họ cho rằng ta chạy ra không cửa, liền hơi chút thả lỏng một ít cảnh giác, làm ta sưu tập tới rồi không ít tin tức. Này đó diêm thương bị phía trước Dương Châu thành thuế môi án doa sợ, một lòng muốn tìm cái chỗ dựa, liền đem chủ y đánh tới Tấn Vương trên người. Lại lo lắng Tấn Vương khinh thường với tiếp nhận bọn họ, liền nghĩ trước đem Tấn Vương kéo đến một cái trên thuyền, vì thế âm thầm lấy hiếu kính danh nghĩa, đem thuế môi thuế bạc đưa vào kinh đô một bộ phận. Giao cho Tấn Vương chi tiêu một vân giao trong lòng bừng tỉnh Khó trách Tấn Vương tiêu phí khởi ngân lượng tới như thế ăn xài phung phí Bạch đến tới như vậy nhiều bạc Tự nhiên không đau lòng Diêm thương nhóm thấy Tấn Vương tiếp nhận bọn họ Lá gan biến đại lên Ở Giang Nam bốn phía buôn bán tư mối Âm thầm để cao giá mối Muốn đem tổn thất ngân lượng lại kiếm trở về Chỉ là nhìn chằm chằm Giang Nam cục thịt mỡ này Xa xa không chỉ có Tấn Vương một người Chúng ta thông qua thể danh Làm Lang Vương phát hiện Tấn Vương cùng Diêm Thương nhóm động tác lúc sau, hắn liền âm thầm nghĩ cách đem sự tình vạch trần ra tới. Thêm chi người ta rũi tay động Dương Liêm, càng làm cho Diêm Thương nhóm luôn cuống tay chân. Vì thế liền nghĩ ra một cái giả tạo thuế mối sổ sách, tạo giả thuế mối thuế bạc biện pháp. Một vân dao nhịn không được cười lạnh một tiếng, những người này thật đúng là cả gan làm loạn. Thuế mối thuế bạc liên lụy số lượng quá lớn, nếu bị triều đình truy tra xuống dưới. Liền tính sẽ không bị liên lụy chín tộc, tam tộc trong vòng là không chạy thoát được đâu. Dù sao bọn họ đã bị quá hóa liều qua đi một lần, lúc này đây có tấn vương ở sau lưng ra mưu hóa sách làm chống đỡ, bọn họ liền càng thêm không có sợ hãi. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là nghĩ làm vận chuyển thuế mối thuế bạc con thuyền ở giang thượng chìm nghiệm. Lăng vương phát giác lúc sau, muốn đem sự tình náo đại, liền nghĩ làm lâm giang phát phát thủy, lúc sau chờ sự tình vạch trần ra tới. Phụ hoàng nhất định lôi đỉnh giận dữ, cũng có thể làm tấn vương bị thiên hạ bá tánh thoá mạng. Một vân giao ánh mắt thanh lanh yên, vì đem sự tình náo đại, vì nhằm vào tấn vương, thế nhưng không màng Lâm Giang hai bờ sông như vậy nhiều bá tánh tánh mạng, vị này lang vương điện hạ thật đúng là đủ máu lạnh. Ta cũng không nghĩ tới, đại ca thế nhưng lẫn lộn đầu đôi. Bất quá so với không chế nhân tâm tới, lang vương so bất quá tấn vương, hắn bên người xuất hiện gian tế. đem kế hoạch cùng bàn nói cho Tấn Vương. Tấn Vương tương kế tự kế, thậm chí liền ta cũng coi như kế trong đó, muốn nương Lăng Vương tay giết ta lúc sau, đem hắn tạc hủy đê sự tỉnh thọc đi ra ngoài. Một vân giao cẩn thận nghĩ nghĩ, trong lòng có chút khó hiểu, tứ ra, dựa theo ngươi cách nói, hiện tại nước sông vỡ đê đã hai mươi mấy ngày, như thế nào cũng không thấy Lăng Vương hòa Tấn Vương náo lên, thậm chí, đều không có nhiều ít lời đồn đái truyền ra. bởi vì bọn họ đều siêu tầm không đến lẫn nhau chứng cứ tạc hủy đê thời điểm ra đường rẽ nước sông quá mức hung mãnh, lăng vương hỏa tấn vương người tử thương không ít làm cho bọn họ hai cái trở tay không kịp sự tình như vậy lại chẳng lẽ một chút hữu dụng chứng cứ đều không có lưu lại việt vương hơi hơi câu môi cười tự nhiên là có bất quá bị ta ẩn nấp rồi Mục vân dao sửng sốt ngay sau đó chừng lớn đôi mắt tứ ra ẩn nấp rồi lăng vương hỏa tấn vương đánh vỡ đầu lại không nghĩ việt vương từ giữa thu lợi này thật đúng là một sơn càng so một núi cao ân kỳ thật còn muốn đa tạ ngươi phía trước ngươi làm sáu lượng đưa tới tam phong thư trong đó một phong thuyết minh ngươi suy đoán làm ta chú ý lâm giang đề, mặt khác hai phòng phân biệt bắt trước lăng vương hòa tấn vương bút tích phương tiện ta thủ tín với người ở biết thuế muối thuế bạc tạo giả lúc sau ta một bên làm người điều tra phụ thuộc vào tấn vương diêm thương Một bên tìm kiếm giả tạo quan bạc thợ thủ công. Quan bạc số lượng rất nhiều, đất thó cùng sát xa khoáng yêu cầu cũng nhiều, từ các địa phương tư diêu vào tay, tra được một ít dấu vết để lại, cho nên ta ngay cả đêm chạy đến Nghi Thủy Thành. Chẳng lẽ nói những cái đó tạo giả thuế bạc xuất từ Nghi Thủy Thành? Ân, bởi vì sự tình quá mức khẩn cấp, ta đi vào nơi này lúc sau, chút nào không dám trì hoãn, lợi dụng ngươi cho ta thư tín, truy tra ra một phần quan trọng vật chứng. thiêu chế giả thuế bạc dùng khuôn mẫu đây cũng là lang vương vẫn luôn đang tìm kiếm chương năm trăm linh hai ngươi dám mưu hại hoàng tử một vân giao trong lòng vui vẻ ngay sau đó lại mang lên vài phần sầu lo này phân vật chứng đích xác quan trọng nhất chỉ là nghi thủy bên trong thành thiêu chế thuế bạc thợ thủ công sợ là đều đã bỏ mạng hơn nữa những cái đó phụ thuộc vào tấn vương diêm thương nhóm cũng cả nhà bị giết, chỉ còn lại có một cái nửa chết nửa sống từng tiến chỉ sợ rất khó chứng thực tấn vương tội danh ngắm lại những cái đó diêm thương cũng là đáng thương bị tấn vương lợi dụng mạo hiểm ở thuế muối thượng tạo giả lúc sau cho rằng bình yên vô ưu lại không nghĩ rằng tấn vương căn bản không tính toán lưu chữa bọn họ thánh mạng người kia lòng dạ hẹp hòi phía trước bị diêm thương tính kế lúc này có cơ hội trả thù trở về tự nhiên sẽ không sai quá ân ta vị kia tam ca nói chuyện làm việc xưa nay cẩn thận có thể nói là tích thủy bất lẩu chỉ bằng một cái diêm thương cùng một phần chế tạo giả thuế bà có lúc, rất khó lên án một vị đương triều hoàng tử, bất quá, ta nghe nói Giao Nhi ngươi âm thầm cũng làm bố trí, nghĩ đến chính là vì ứng phó loại tình huống này đi. Mục Vân giao chớp chớp mắt, cố ý ban cái cái nút, ta nhưng thật ra làm một ít bố trí, bất quá những cái đó sự tình yêu cầu chờ chúng ta bình an trở lại kinh đô thời điểm, lại an bài nhân thủ thực thi. Việt Vương gật gật đầu, "Ân, Giao Nhi yên tâm đi." chúng ta nhất định sẽ bình an trở về. Theo một vân giao viết tốt thư tín đưa đến Du Vương trong tay, nghi Thủy Thành phát sinh ôn dịch sự tình chợt bùng nổ mở ra. Hiện giờ, vẫn chưa nghiên cứu ra tới nhằm vào ôn dịch phá lệ hữu hiệu phương thuốc, bởi vậy mỗi lần phát sinh thai biến, trong triều đình đều là nói dịch bệnh mà biến xác lúc trước ngu thành chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Du Vương người Hầu Cận rất là nôn nóng, Vương ra, chuyện này có phải hay không hẳn là lập tức bẩm báo Hoàng Thượng. tình hình bệnh dịch một khi phát sinh không phải là nhỏ tuy rằng nói nghi thủy thành thủy thai nghiêm trọng sống sót nạn dân chỉ sợ không nhiều lắm nhưng cũng là sống sờ sờ tánh mạng huống chi việt vương điện hạ cùng ôn nhàn quận chúa lúc này đều ở nghi thủy trong thành du vương nhưng thật ra có vẻ khí định thần nhàn không cần sốt ruột mặc dù là bổn vương không hướng phụ hoàng bẩm báo cũng sẽ có người kìm nén không được đem chuyện này thọc đi lên sự tình không ra du vương sở liệu mấy ngày lúc sau Trăm dặm kịch liệt khoái mã mang theo nghi thủy thành phát sinh tình hình bệnh dịch tấu, trực tiếp buôn tập nhập kinh đô. Tức khắc kinh đô trong vòng nhân tâm hoảng sợ, trong triều đỉnh càng là loạn thành một đoàn, bọn quan viên sôi nổi góp lời. Hoàng thượng, hẳn là hấp thụ ngu thành giáo huấn lập tức hạ chỉ đóng cửa nghi thủy thành, trực tiếp tiêu diệt tình hình bệnh dịch. Nhất phái nói bậy, ngu thành mà chỗ Tây Bắc, chung quanh hoang vắng, đóng cửa cửa thành lúc sau có thể nghiêm khắc khống chế nhân viên lui tới. nhưng là Nghi Thủy Thành không giống nhau. Nghi Thủy Thành mà chỗ Giang Nam, là chúng ta đại lịch triều nhất giàu có và đông đúc địa phương chi nhất, thả nơi đó nhiều thủy, đường sông thủy vực bốn phương thông suốt, mặc dù là đóng cửa cửa thành, cũng không có khả năng chặn ôn dịch truyền bá, trừ phi ngươi có năng lực làm Nghi Hà cùng ven sông trực tiếp khô cạn, nếu không đóng cửa Nghi Thủy Thành chỉ có thể là một giấy nói xuông. Hoàng thượng, vi thần cho rằng tuy rằng vô pháp khống chế thủy lộ, nhưng cũng hẳn là ngăn trở nghi thủy thành nạn dân ra ngoài, rốt cuộc nạn dân hành tung căn bản vô pháp khống chế, nước sông nhiều lắm nguy hại hạ du khu vực, nếu là nạn dân khắp nơi loạn đi, ôn dịch truyền bá đến sẽ càng thêm rộng khắp. Hoàng thượng, vi thần cho rằng hiện giờ chi kế, hẳn là đem trọng tâm đặt ở tiêu diệt dịch bệnh phía trên, hẳn là đem nhiễm bệnh người bệnh, xúc vật hỏa táng, này cử nhưng hoàn toàn tiêu diệt dịch bệnh, chỉ cần dịch bệnh không có, thủy lộ liền tính không khống chế, cũng sẽ không quá mức nghiêm trọng. Hoàng thượng! Bảo tọa phía trên, đế vương ánh mắt chuyên chú nhìn trong tay sổ con, chờ đến bọn quan viên ý thức được không thích hợp nhì, ẩm ý tiếng động tiêu đi xuống lúc sau, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía mới vừa nói muốn hỏa táng tiêu diệt dịch bệnh quan viên, võ binh, ta nhớ rõ ngươi nhi tử năm trước chúng võ chẳng nguyên, là cái hiếm, có nhân tài. Bị điểm đến tên quan viên vội vàng đứng ra quỳ trên mặt đất, trong lòng đoán không ra hoàng thượng mục đích, hồi bẩm hoàng thượng. Năm trước võ trạng nguyên thật là khuyến tử. Ân, nếu là nhân tài, nên vì nước nguyện trung thành, chấm cảm thấy đem hắn phái đến nghi thủy thành đi đốt cháy người bệnh, xúc vật tương đối thích hợp, ngươi cảm thấy đâu. Lời này vừa ra, tên kia quan viên tức khắc mồ hôi lạnh đầm địa, liên tục đối với hoàng đế dập đầu, hoàng thượng, vi thần cũng chỉ có kia một cái nhi tử, cầu hoàng thượng khai ân. Ân, chấm điểm hắn làm không sai, đem như thế chuyện quan trọng giao cho hắn tới làm. không phải đối hắn coi trọng sao. Ngươi thân là mệnh quan triều đình, chẳng lẽ không muốn nhìn đến chính mình con nối roi vì chấm công hiến. vi thần không dám, vi thần phụ tử đều nguyện ý vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi, chỉ là nghi thủy thành phát sinh như vậy nghiêm trọng tình hình bệnh dịch, này vừa đi sợ sẽ khó có thể quay lại. Ngươi không muốn chính mình nhi tử đi chịu chết, liền phải đem chấm nhi tử đẩy thượng tử lộ. Đế vương một đôi mắt lạnh băng vô tình, Trên cao nhìn xuống nhìn xuống trên mặt đất quỷ quan viên, trong mắt tràn đầy một mảnh lạnh leo sắc khí. Tên kia quan viên run rẩy càng thêm lợi hại, hoàng thượng, vi thần liền tính là có một vạn cái lá gan, cũng không dám mưu hại hoàng tử. Đại điện phía trên một mảnh an tĩnh, bọn quan viên một đám im như ve sầu mùa đông. Vẫn luôn cúi đầu tấn vương ánh mắt khẽ run, không tự chủ được thu nạp ngón tay, hắn suy đoán không sai, phụ hoàng đối Việt vương xa không có biểu hiện ra ngoài như vậy chán ghét, thậm chí nói. hắn còn thực để ý hắn bằng không cũng sẽ không bởi vì quan viên một câu mà động như thế đại hỏa khí hoàng đế không có lại để ý tới này đó quan viên mà là quay đầu đối từ làm nói lập tức truyền chỉ tuyên thai ý ỉa viện sở hữu thái ý ỉa tiến cung mặt khác chuẩn bị ngựa xe con thuyền chờ các thai ý đi ở ra cung lúc sau lập tức đưa bọn họ đưa hướng giang nam nghi thủy thành có chút quan viên kìm nén không được lại lần nữa ra tiếng hoàng thượng dịch bệnh rất khó khống chế kinh đô khoảng cách nghi thủy thành lại đường xá xa, xa xôi chờ đến các thái y ỉa đổi tới bệnh tình chỉ sợ sẽ mất đi khống chế đến lúc đó liền không phải hy sinh nghi thủy thành một thành ba cánh sự tình thỉnh hoàng thượng vì thiên hạ ba cánh suy nghĩ trăm triệu tam tư nhi hành trâm ý đã quyết ngươi chờ không cần nhiều lời thái úy địa bị tuyên tiến cung bọn quan viên tắc bị đuổi ra đại điện bọn họ không muốn rời đi liên trực tiếp ngồi quỳ ở đại điện bên ngoài đất chống thượng hoàng đế nghe nói lúc sau không thèm để ý làm người đem trong tay phương thuốc giao cho thái y ở viện viện chính hàn bình các ngươi đến xem này chương phương thuốc đối với dịch bệnh nhưng có hiệu quả thái y ở viện viện chính vội vàng từ từ lạp trong tay tiếp nhận phương thuốc nhìn kỹ qua sau lại đem phương thuốc truyền lại cấp phía sau các thái y các thái y sau khi xem xong nhẹ giọng thảo luận lên hoàng đế không có ra tiếng đánh gãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả dần dần các thái y thì tranh chấp thanh càng lúc càng lớn có ngưng mi suy tư có đầy mặt phân nộ có hưng phấn kích động cuối cùng thái y hỉa viện viện chính hàn bình ra tiếng hồi bẩm hồi bẩm hoàng thượng này phương thuốc tuy rằng không có trải qua nghiệm chứng nhưng là trải qua chúng ta thái y thì ở viện tập thể luận chứng hẳn là đối dịch bệnh là hữu hiệu đến nỗi cụ thể hiệu quả như thế nào hiện tại vô pháp biết được hoàng đế thâm trầm trong mắt hiện lên một tia vui sướng hảo hữu hiệu liên hảo đã có hiệu chấm hiện tại liền hạ chỉ sưu tập phương thuốc thượng viết đến dược liệu các ngươi lập tức nhích người chạy tới giang nam nghi thủy thành chấm muốn cứu trị nghi thủy thành cảm nhiễm dịch bệnh nạn dân chẳng sợ có một tia hy vọng chấm cũng sẽ không từ bỏ từ các ngươi ra cung thời điểm khởi chấm sẽ phái cấm vệ quân bảo vệ tốt các ngươi người nhà các ngươi nhưng yên tâm đi trước nghe được lời này không ít người sắc mặt trắng bệnh nhưng thánh mệnh không thể trái Hoàng thượng còn cố ý điểm ra bọn họ người nhà, mặc kệ là bảo hộ vẫn là uy hiếp, đều không có bọn họ phản kháng đường sống. linh 503 có người nháo sự, ngựa xe con thuyền chở các thái y thì hướng về nghi thủy thành mà đi. Trên triều đình, bọn quan viên tiến rán sổ con giống như bông tuyết bay vào hoàng cung. Hoàng đế lại phảng phất quyết định chủ ý, xem đều không xem một cái, trực tiếp làm từ lạp là đem những cái đó sổ con tiêu hủy. Ý đức trưởng công chúa làm người bưng đồ an phóng tới đế vương trước mặt, hoàng thượng nhiều ít ăn một ít đồ vật, bảo trọng long thể quan trọng. Hoàng đế nâng lên đôi mắt, đã không có đối mặt những cái đó quan viên khi lanh khốc cùng cường ngạnh, mệt mỏi khuôn mặt thượng mang theo nhẹ nhẹ bất an, hoàng tỷ, quân Việt sẽ không có việc gì sao. Ý đức trưởng công chúa áp xuống trong mắt lo lắng chi sắc, ngẩng đầu nhìn phía ngoài điện âm trầm không trùng, yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì. giao nhi cũng sẽ không có việc gì bọn họ hai cái đều là hảo hải tử tuyệt đối sẽ bình an trở về du vương thu được kinh đô phương hướng đưa tới thư tín nhịn không được giơ lên khỏe môi người hầu cận nhìn đến hắn cái này thân sắc trong lòng hơi hơi thả lỏng vương ra nghi thủy thành bên kia phu hoàng đã phái thái Y hiề tiến đến mấy ngày nữa liền sẽ đến trợ giúp nghi thủy thành khống chế tình hình bệnh dịch du vương vuốt trong tay một vân giao đưa tới kim bài Thấy kim bài như mặt quân, hoàng cô cô thật là đau lòng giao nhi, may mắn có này trường kim bài, hắn làm khởi sự tới liền phương tiện nhiều. Có du vương ở bên ngoài duy trì, hơn nữa tần quản sự âm thầm hỗ trợ, một tòa doanh địa ở giữa sườn núi thượng kiến tạo lên. Lương thực cùng dược liệu lục tục đưa lên núi, bên ngoài tin tức cũng quẩn cuộn không ngừng chuyển tới. Việt vương dựa vào bàn biên, trong tay cầm thư tử, sau khi xem xong, giữa mày hơi hơi giãn ra khai. Lộ ra điểm điểm vui sướng chi sắc, giao nhi, phù hoàng đem toàn bộ Thái Y y viện Thái Y y đều phái lại đây, trợ giúp ổn định Nghi Thủy Thành tình hình bệnh dịch. Mục vân giao cầm chén thuốc đặt ở Việt Vương trong tầm tay, nghe vậy rất là vui sướng, xem ra hoàng thượng là muốn bảo hạ Nghi Thủy Thành. Có tấn vương ở, trên triều đình quan viên nhất định kiệt lực khuyên can hoàng thượng cấm nghiêm Nghi Thủy Thành, làm nơi này trở thành cái thứ hai ngu thành, may mắn, không có làm hắn thực hiện được, nếu không. Bọn họ hiện tại liền phải nghĩ cách chạy trốn, nơi nào còn có thể có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Nơi này, ngươi đưa lên kia trương phương thuốc chính là nổi lên đại công lao, chờ ôn dịch bình ổn, phụ hoàng nhất định sẽ thật mạnh tưởng thưởng ngươi. Mục vân giao đem phương thuốc đưa cho du vương, đi qua hắn tay lặng lẽ đưa vào kinh đô, vì chính là muốn cho hoàng thượng hạ quyết định thời điểm nhiều hơn cân nhắc. Thân là vua của một nước, phụ hoàng lúc trước hạ lệnh đóng cửa ngu thành cửa thành. Đem mãn thành bá tánh vây chết ở bên trong, trên mặt thần sắc đạm nhiên, nhưng là trong lòng nhất định thống khổ đến cực điểm, hiện giờ có cơ hội khắc chế tình hình bệnh dịch, mặc kệ xuất phát từ phương diện kia suy xét, đều sẽ nghĩ cách lưu lại nghi thủy thành, bởi vì một khi thành công, triều đình uy vọng sẽ đại đại tăng lên, thất bại, hậu quả cũng chính là cùng tiêu diệt nghi thủy thành không sai biệt lắm. Một vân giao nhớ tới kia trương phương thuốc lai lịch, trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt hoài niệm. Này trương phương thuốc xuất từ một người y số lỗi lạc nữ tử tay, ta cũng không dám kể công. Này trương phương thuốc là độc nương tử nghiên cứu chế tạo ra tới, sau lại truyền thụ nàng y thuật thời điểm, đem phương thuốc cho nàng, làm nàng mượn này đưa cho tấn vương tranh công. Chỉ tiếc không đợi nàng đem phương thuốc dâng lên đi, tấn vương liền trước đem nàng tặng người, hiện tại ngẫm lại may mắn thực. Khoảng cách độc nương tử xuất hiện thời gian càng ngày càng gần, nàng biết phương thuốc bị người khác chiếm làm của riêng. có thể hay không chủ động lại đây tìm kiếm chính mình người nọ tính tình chính là nhất không chấp nhận được có hại giao nhi suy nghĩ cái gì thân xác của nàng mang theo hoài niệm ý cười trên khỏe môi phá lệ ôn nhu kia bộ dáng phảng phất tại tưởng niệm người nào giống nhau suy nghĩ một cái bằng hữu không nói được quá một đoạn thời gian nàng liền sẽ tới tìm ta đến lúc đó giới thiệu các ngươi hai người nhận thức một vân giao không có cố tình làng tránh Nàng ở Việt Vương trước mặt đã triển lãm ra rất nhiều bất đồng chỗ, Việt Vương không miệt mài theo đuổi, không truy vấn thái độ, làm nàng trong lòng đề phòng một chút lơi lỏng xuống dưới, hiện giờ bọn họ hai tình tương hứa, nói thêm nữa một ít cũng không có gì. Hảo! nay chỗ doanh trường kiến tạo lên lúc sau, lục tục lại có nạn dân đuổi lại đây. Một vân giao ai đến cũng không cự tuyệt, vô luận là ai đi tìm tới, đều làm người tiếp nhận an trí. chỉ là tiến vào nơi đóng quân phía trước yêu cầu đi qua đại phu bắt mạch nếu phát hiện thân có tình hình bệnh dịch giả yêu cầu đến đơn độc cách ly ra tới lều trại bên trong cư trú rất nhiều nạn dân phát hiện chính mình yêu cầu bị cách ly biểu hiện thật sự là kháng cự thậm chí muốn chết thân thoát đi một vân giao đã sớm hạ tử mệnh lệnh phàm là đi vào này chỗ nơi đóng quân người một khi tiến vào liền không thể tự mình rời đi nếu là liều chết không nghe đã có thể mà giết chết cũng may Đến bây giờ còn không có xuất hiện khăng khăng phải rời khỏi người. Mục vân dao nhìn về phía trên bàn chén thuốc, ra tiếng nhắc nhở Việt vương, tứ ra, dược lạnh không sai biệt lắm, có thể uống lên. Việt vương quay đầu nhìn trầm chằm trong chốc lát chén thuốc, bưng lên tới mồm to rót đi xuống, rồi sau đó toàn bộ giữa mày đều không tự chủ được nhữ lại. Mục vân dao khẽ cười một tiếng, lấy ra một viên mức hoa quả, giơ tay nhét vào hắn trong miệng. Đã nhiều ngày ở chung xuống dưới. nàng phát hiện việt vương rất nhiều thói quen nhỏ tỉ như hắn không thích gan canh dược tuy rằng sẽ không biểu hiện ra ngoài nhưng mỗi lần uống phía trước đều sẽ gắt gao mà nhìn chằm chằm trong chốc lát phảng phất như vậy là có thể đủ cầm chén thuốc nhìn chằm chằm không lại tỉ như hắn tuy rằng tính tình thanh lãnh nhưng lại cực kỳ dễ dàng thẹn thùng thẹn thùng thời điểm thần sắc sẽ so ngày thường càng lãnh đạm nhưng tính thai lại sẽ hồng lên mỗi ngày nhiều ở chung một chút thích tâm tư của hắn liền nhiều hơn thâm một phân Như vậy cảm tình nàng chưa từng có trải qua quá, lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào cùng tốt đẹp. Việt vương hàm chứa mức hoa quả, ngước mắt nhìn một vân dao mắt mang ý cười bộ dáng, thính hai quả thực đỏ lên, trong ánh mắt dòng nước gấm dần dần hoa khai, biến ảo thành một đám thâm thâm thiện thiện lốc xoáy, phảng phất có thể đem người tâm thần lôi kéo đi vào. Một vân dao đông nhiên muốn dôi tay đi đụng chạm một chút hắn đôi mắt, nhìn xem có phải hay không có thể từ giữa hấp thu ra một mảnh tinh quang. Liền ở đầu ngón tay tiếp xúc đến hắn lông mi một khắc trước, doanh trướng ngoại bỗng nhiên vang lên tư cầm thanh âm, vương gia, quân chúa, bên ngoài có người nháo đi lên. Mục vân giao chợt hoàn hồn, vội vàng thu liễm khởi chính mình động tác, thứ ra hảo sinh nghỉ ngơi, ta dẫn người đi ra ngoài coi một chút, ta bồi ngươi cùng đi. Này đó thời gian điều dưỡng, thân thể hắn đã hảo hơn phân nửa. Mục vân giao xem hắn đứng dậy động tác lưu loát, vẻ mặt không thấy chút nào miễn cưỡng. ngay sau đó gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Doanh trướng bên ngoài một mảnh cãi cọ ồn ào, bởi vì mà ở vào giữa sơn núi, có thể dựng doanh trướng bình thản địa phương cũng không nhiều, cho nên nơi đóng quân dần dần hướng chân núi kéo dài, càng đến bên ngoài khoảng cách nghi thủy nội thành càng gần. Lúc này, một người nam tử bị giam trên mặt đất, như cũ không ngừng kêu to, làm ta rời đi, ta phải rời khỏi. Vương ta ra, bọn thị vệ nhìn thấy Việt Vương cùng một vân giao đi tới, Vội vàng không mình hành lễ, gặp qua Việt vương điện hạ, gặp qua ôn nhàn quận chúa. Hai người thân phận sớm đã ở nơi đóng quân trong vòng truyền khai. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều nạn dân nguyện ý nghe từ an bài. Cho dù là cách ly cũng không có liều chết phản kháng nguyên nhân. Rốt cuộc có một vị hoàng tử cùng quận chúa toa chấn, bọn họ tánh mạng, có bảo đảm nhiều. linh Chứ 504 chứng nhân tới. Việt vương rũ mắt xem qua đi, sao lại thế này? Hồi bẩm điện hạ. người này là buổi sáng vừa mới đi vào hiện tại đột nhiên muốn trộm đi ra nơi đóng quân bị chúng ta bắt được lúc sau rẽ rủa không thôi hắn bị an trí ở địa phương nào bình thường doanh trướng việt vương quay đầu cùng một vân giao liếc nhau vốn dĩ nhìn thấy người này muốn trộm đi ra nơi đóng quân còn tưởng rằng là bởi vì thân nhiễm tình hình bệnh dịch bị đơn độc cách ly nhưng nghe thị vệ nói hắn chỉ là bị an bài ở bình thường doanh trướng nói cách khác thân thể là khỏe mạnh một khi đã như vậy Vì cái gì phóng hảo hảo nơi đóng quân không đợi, một hai phải rời đi đâu. ngẩng đầu lên. Tên kia nam tử bị bắt ngẩng đầu, lại không có đi xem cùng hắn nói chuyện Việt Vương, mà là đem ánh mắt thẳng tắp rừng ở một vân dao trên người, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Một vân dao chậm rãi đi lên trước tới, giữa mày hơi hơi nhíu lại, ngươi nhận thức ta. Nam tử vội vàng lắc đầu, ánh mắt lại hoảng loạn đến càng thêm lợi hại, ta không quen biết con chúa. một vân giao trong lòng trực giác người này có vấn đề quay đầu phân phó một bên thị vệ đem hắn đưa tới việt vương điện hạ doanh chướng chung ta có một số việc còn muốn hỏi đúng vậy việt vương trong doanh trướng, một vân giao vẫn chưa sốt ruột hỏi chuyện mà là làm người đi siêu tập tin tức nhìn xem người này cùng người nào có tiếp xúc lại là nghe được cái gì tin tức lúc sau muốn nháo rời đi Thức mau tư cầm liền đem tin tức đưa tới sau khi xem xong một vân giao giữa mày hơi nhíu Ngươi nếu bị ta mang lại đây, liền biết nếu là không công đạo rõ ràng, tuyệt không có cơ hội đi ra nơi này. Hiện tại ngươi là tưởng chính mình công đạo, khỏi bị ra thịt chi khổ, vẫn là ta làm người tra tấn, đối với ngươi tiến hành hỏi ý. Câu quận chúa tham mạng, Thảo Dân chỉ là bình dân áo vải, suốt ruột rời đi doanh trướng, là nghĩ đến nghi thủy trong thành đi tìm lạc đường thân nhân, còn thỉnh quận chúa phóng Thảo Dân rời đi. Ngươi tên là gì? Thảo Dân tên là sức giãn. sức giãn một vân giao nhìn trước mắt nam tử trong lòng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động nghi thủy thành hiện tại như cũ có hồng thủy chưa lui ngươi một người tiến đến tìm người năng lực hữu hạn ngươi đem người nhà ngươi rơi xuống nói cho ta ta phái người giúp ngươi tìm kiếm không không dám làm phiền quận chúa thảo dân chính mình đi là được một vân giao lạnh lùng cười một tiếng người nhà ngươi đã sớm không có gì người nhà Mới vừa rồi chi ngôn đều là ngươi vì rời đi mà bịa đặt lời nói dối. Ngươi thân thể khỏe mạnh, vẫn chưa nhiễm bệnh, đã ở doanh địa nội không cần lo lắng chính mình ăn nguy, mỗi ngày đều có cháo loãng no bụng, tuyệt đối thắng qua lưu lạc bên ngoài tìm kiếm thức ăn. Nhưng ngươi lại cứ phải rời khỏi, nói cách khác, ngươi có không thể không đi lý do. Cái này lý do là bởi vì ta. Hoặc là nói, là bởi vì tô ra. Trên giấy tin tức viết cực kỳ tường tận, Người này là đang nghe nói chính mình thân phận lúc sau phải rời khỏi, lúc sau gặp mặt, rõ ràng là Việt Vương đang hỏi lời nói, hắn ánh mắt đầu tiên lại là nhìn về phía chính mình, nói cách khác, mặc dù không xác định hắn nhất định gặp qua chính mình, ít nhất có thể thuyết minh, hắn hiểu biết một ít cùng nàng có quan hệ tin tức, thả không nghĩ bị nàng biết, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là tô ra có khả năng nhất. Quả nhiên, nghe được tô ra hai chữ, nam tử sức giãn sắc mặt trợt trắng bệnh. không thấy một tia huyết sắc người người ngươi như thế nào sẽ? Một vân dao ánh mắt vừa động quả nhiên, chính mình đoán đúng rồi, hắn cùng tô ra có liên lụy, còn nhận thức chính mình. Nàng trong đầu trợt hiện lên một người, người này có hay không có thể là năm đó giúp tô ra láo phu nhân đỡ đẻ bà đỡ chi tử, cũng chính là cuối cùng gặp qua chính mình phụ thân người. Là ngươi hại chết phụ thân ta, cho nên ngươi trột dạ đúng hay không? Ta không có. Sức giãn vội vàng phủ nhận, ta và ngươi phụ thân quan hệ cá nhân cực đốc, ta như thế nào sẽ hại chết hắn? Tô gia người nói cho ta, còn tìm tới rồi chứng cứ, ngươi còn tưởng rào biện. người này trốn tránh ở nghi thủy thành, khoảng cách kinh đô rất xa, hẳn là sẽ không biết hiện tại tô gia người đã bị hạ ngục tin tức. Là tô gia người lừa gạt quân chúa. quân chúa, ta thật sự không có hại chết một thành huynh đệ, là tô gia người, là tô gia người hại chết hắn. vũ khống. Ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Quân chúa hiện tại đã biết chính mình là ý đức trưởng công chúa ngoại tôn nữ, nói cách khác cùng tô ra không hề quan hệ, như thế nào còn tin tưởng tô ra người ta nói nói. Ở một thành sau khi chết, hắn bỏ chạy ly kinh đô, một đường cẩn thận trôn tránh, thật vất vả mới ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, ai biết còn không có quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử, nghi thủy thành liền đã phát hồng thủy. Cũng may hắn biết bơi không tồi, ở Hồng Thủy Trung Miễn cưỡng bảo vệ thánh mạng, một đường chạy trốn tới này chỗ trong doanh địa, vừa mới bắt đầu còn lòng tràn đầy may mắn rốt cuộc có thể sống sót. Lúc sau ở trong doanh địa gặp được một cái kinh đô tiến đến làm buôn bán thương nhân, nói chuyện phía bên trong nghe nói Mục Vân Giao thân thế truyền kỳ, càng là nghe trong lòng càng là hoảng loạn. Cái này Mục Vân Giao rõ ràng chính là Mục Thành cùng Tô Thanh Nữ Nhi. Tuy rằng biết Mục Vân Giao sẽ không nhận thức hắn, nhưng chột dạ dưới, hắn không dám mạo hiểm. Liền nghĩ mau chút rời đi, không nghĩ tới vừa mới mới vừa nói phải rời khỏi doanh chứng nói, kia thị vệ liền phải đem chính mình mang đi thẩm vấn, hắn sợ hai rơi khó tránh khỏi thần sắc hoàng loạn, kia thị vệ càng là nhìn chằm chằm hắn không bỏ, lúc này mới rước lấy một vân giao. Sớm biết rằng, liền an tâm dấu ở nạn dân chúng, dù sao như vậy nhiều người, không nói được một vân giao sẽ không chú ý tới chính mình. Tô gia nữ nhi đã cứu ta mẫu thân thánh mạng. Với ta cùng ta mẫu thân mà nói là ân nhân, ta không tin bọn họ chẳng lẽ còn tin tưởng ngươi cái này giết người hung thủ không thành. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không nghĩ lại nghe ngươi rào biện, người tới, đem hắn kéo xuống xử trí, ta không nghĩ lại nhìn đến người này. Quần chúa tham mạng, quần chúa mắt thấy có thị vệ tiến vào liền phải kéo hắn xuống phía dưới đi, sức giãn căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức hô, quần chúa, tô ra người nhất phái nói bậy. Tô gia lão phu nhân chỉ có tô cần một cái nữ nhi. Một vân dao dơ tay ý bảo bọn thị vệ đi xuống, lãnh hạ đôi mắt nhìn sức giãn, Ngươi lời này là có ý tứ gì. Sức giãn sắc mặt trắng bệnh, lúc này, hắn chỉ có đem chính mình biết đến nói thẳng ra, mới có khả năng lưu lại một cái tánh mạng, con chúa hẳn là biết ta nương lúc trước là tô gia lão phu nhân bà đỡ, tô gia đại lao gia cùng nhị lao gia đều là ta nương phụ trách đỡ đẻ. lúc ấy nàng thực chịu tô ra lão phu nhân coi trọng, chính là có một ngày nàng mang theo một tuyệt bút ngân lượng hoảng hoảng loạn loạn trở về nhà, an bài người đem ta tiến đi. lúc ấy ta chỉ có 7 tuổi, cũng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì, chỉ liên tiếp khóc náo, sau lại bị rót dược ngất xỉu đi, tỉnh lại lúc sau đã rời xa quê nhà, thật vất vả lại lần nữa trở về, trong nhà đã bị đốt thành một mảnh phế tích, ta cha mẹ cùng muội muội cũng đều tang thân biệt lửa. Tô ra hẳn là hiểu biết nhà các ngươi tình huống, ngươi đào tẩu lúc sau, bọn họ không có lập tức phát hiện sao. Ta nương dùng bạc mua một cái cùng ta không sai biệt lắm Nam Hải, Tô ra cho rằng ta cũng đã chết, cũng không biết ta nương thay mận đổi đào, bởi vậy làm ta tránh được một kiếp. Lúc sau đâu? Lúc sau, ta nhớ tới ta nương đưa ta đi phía trước lặp lại dặn dò quá nói, làm ta đến giếng nước bên gạch thạch hạ lấy ra nàng lưu lại đồ vật, thả nhất định phải thích đáng bảo tồn. không thể làm bất luận kẻ nào biết. Ta đem đồ vật lấy ra lúc sau, phát hiện là một phong thơ kiện. Ngay từ đầu ta cũng không biết chữ, xem không hiểu thư tín thượng viết cái gì, nghĩ đến ngài phía trước phân phó nói, cũng không dám tìm người xem xét. Sau lại ta có học vấn, mới biết được cha mẹ bỏ mạng nguyên nhân. Nàng giúp tô ra lão phu nhân biểu đặt một cái nữ nhi. Nói cách khác, tô ra sau lại tuyên bố bọn họ mất đi cái kia nữ nhi. Trước nay đến đuôi liền không tồn tại quá. chương Trước năm giải quyết tâm bệnh. Một vân giao tâm niệm vừa động, nàng đã sớm nghĩ đến quá loại kết quả này, bởi vậy hiện tại nghe được cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, tin ngươi còn lưu trữ. Sức giãn gật gật đầu, bởi vì sự tình quan hệ trọng đại, vẫn luôn tiểu tâm gửi, con chúa nếu là yêu cầu, thảo dân nhưng nộp cho ngài. ân một vân giao gật gật đầu, nàng trong lòng càng vì để ý có quan hệ chính mình tra sự tình. Ngươi phía trước hòa giải ta phụ thân quan hệ cá nhân cực đốc, lời này nhưng là thật. Thảo dân không dám lừa gạt của chúa. kia đối ta phụ thân sự tình ngươi hiểu biết nhiều ít. Sức giãn cẩn thận hồi ức một chút, từ từ nói, ta so một thành huynh đệ sống ngu ngốc vài tuổi, bởi vậy hắn xưng hô ta một tiếng trương đại ca, chúng ta hai người ở bên nhau đã làm mua bán nhỏ, lẫn nhau nhiều có hiểu biết, sau lại lại bởi vì có tô ra cái này cộng đồng địch nhân. có thể nói là không có gì giấu nhau. Ta nghe nói, ta phụ thân đã từng chịu quá tô ra ân huệ, bởi vậy vẫn luôn giúp đỡ bọn họ làm việc, chuyện này chính là thật sự. Mục vân giao hỏi ra trong lòng suy nghĩ, tâm dần dần mà nhắc lên. Sức giãn lắc đầu, ta minh bạch quẩn chúa ý tứ, ta dám lấy tánh mạng đảm bảo, mục thành huynh đệ đối tô phu nhân cùng ngươi, tuyệt đối là thiệt tình yêu thương. Lúc trước, mục thành huynh đệ là cô nhi, tính tình lại phá lệ trọng tình nghĩa, Bị tô ra mua đi nuôi lớn lúc sau, vẫn luôn đem tô ra trở thành nhân nhân. Nhưng là ở gặp được tô phu nhân lúc sau, hãn toàn bộ tâm tư đều đặt ở tô phu nhân trên người. Nhận thấy được tô phu nhân thân phận có dị, càng là trăm phương nghìn kế điều tra chấn tướng, hy vọng có thể giúp tô phu nhân tìm về chân chính thân nhân. Chân chính thân nhân? Chẳng lẽ nói ta phụ thân từ lúc bắt đầu liền hoài nghi ta mẫu thân cùng tô ra quan hệ, ngay từ đầu mục thành huynh đệ chỉ là bị tô gia sai khiến tiếp cận tô phu nhân bị nghiêm lệnh yêu cầu nhất định phải nên thú nàng qua môn rồi sau đó lại an bài lý thị trở thành tô phu nhân bà mẫu đối tô phu nhân mọi cách làm khó dễ thậm chí còn âm thầm làm hại mục thành huynh đệ ngẫu nhiên từ tô phu nhân dưỡng phụ mẫu trong miệng nghe được một ít nhàn ngôn toái ngữ nói tô phu nhân có khả năng là tô gia nữ nhi cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu Hắn xuống tay điều tra phu nhân chân chính thân phận, rốt cuộc, nếu phu nhân thật là tô gia lão phu nhân nữ nhi, không nên giống tô cẩn như vậy bị mọi cách che chở, như thế nào có thể tùy ý nàng phiêu lưu ở bên ngoài, còn làm hắn một cái hạ nhân tiếp cận, nên thú nàng. Mục vân dao gật gật đầu, âm thầm dẫn theo tâm buông xuống một ít, nàng lo lắng nhất chính là nghe được phụ thân đối mâu thân từ đầu đến cuối đều là lợi dụng, không có chút nào chân tình ở, hiện giờ nghe được sức giãn cách nói. ít nhất chứng minh mẫu thân không có thích sai người sau lại đâu phụ thân nhưng điều tra tới rồi cái gì tin tức những việc này đều là một thành huynh đệ sau lại nói cho ta chúng ta hai người mới vừa nhận thức thời điểm cũng không biết lẫn nhau chân chính thân phận sau lại tương giao càng ngày càng thâm tô gia nhận thấy được hắn có dị tâm lúc sau đối hắn tiến hành hãng hại ta hai lần cứu tánh mạng của hắn thế mới biết hắn cùng tô phu nhân quan hệ ta đem ta nương lưu lại đồ vật cho hắn xem Hắn sau khi xem xong phẫn nộ không thôi, nghĩ lợi dụng mấy thứ này giúp tô phu nhân thảo cái công đạo. Không thành tưởng, không đợi hắn có điều hành động, đã bị tô ra người phát hiện, vội vàng dưới hắn chỉ để lại một phong tự tay viết thư tín, lúc sau. liền mất đi tin tức, thẳng đến bị người từ giữa sông vớt lên. Sức gian nói, thật sâu mà thở dài, thậm chí không tự chủ được đỏ hốc mắt, Mục Thành cũng từng nhiều lần trợ giúp qua hắn. Có thể nói là hắn thành nhân lúc sau cái thứ nhất tâm đầu ý hợp chi giao, đột nhiên bị người hại chết, hắn đến bây giờ đều cảm giác đau lòng không thôi, cũng may, hắn nữ nhi tiền đồ, có năng lực giúp hắn lấy lại công đạo. Một vân giao vội và ngừng đầu, ngươi nói ta phụ thân lưu lại quá một phong tự tay viết thư tín, có biết hiện tại ở địa phương nào? Cũng ở ta nơi này bị ta cẩn thận thu, lúc sau nhưng cùng nhau nộp cấp con chúa. Ngươi đem mấy thứ này giấu ở nơi nào? Kinh đô một chỗ hoang phế nhà cửa chung, bị ta dùng giấy dai bọc, đặt ở hộp gỗ lúc sau, chôn sâu ở ngầm. Một vân dao cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi nhưng thật ra cẩn thận. Sức giãn cười khổ, nếu là không cẩn thận, ta này mệnh sợ là đã sớm công đạo. Ngươi nghe nói ta ở chỗ này, vì cái gì không nghĩ đem tình hình thực tế nói cho ta, ngược lại muốn trộm rời đi. Ta thật sự là sợ. Quân chúa, từ tô ra biết được ta không chết bắt đầu. Liền vẫn luôn phái người âm thầm tìm kiếm, ta không biết tránh thoát bao nhiêu lần đuổi giết, mới bình yên sống đến bây giờ, ta sợ quận chúa sẽ giận chó đánh mèo với ta. Người đều là ích kỷ, có thể sống sót, ai cũng không muốn chết. Ta xem quận chúa hiện tại đã bị y đức trưởng công chúa thừa nhận, phu nhân thân phận cũng chiêu cáo thiên hạ, mục thành huynh đệ nguyện vọng xem như đã thành. Liền nghĩ mặc dù không đem những việc này nói cho ngài, cũng không có quá lớn ảnh hưởng, cho nên... mục vân giao xem hắn ánh mắt thản nhiên miễn cương tin hắn lý do thoái thác ta đã biết ngươi có thể bảo tồn hạ những cái đó thư tín với ta có đại tác dụng ta đều không phải là thị phi bất phân người ngươi cùng ta phụ thân là tâm đầu ý hợp chi giao chỉ cần ngươi là vô tội trong sạch người ta như thế nào cũng sẽ không hại chết ngươi ngươi liền ở doanh trướng trong vòng an tâm ở ta sẽ làm người bảo hộ an toàn của ngươi chờ trở lại kinh đô lúc sau đem chứng cứ giao cho thuận thiên phủ còn cần ngươi cái này chứng nhân lên lớp làm chứng. Quân chúa, Thảo Dân chỉ là một giới bình dân áo vải, chỉ sợ đấu không lại tô ra. Hiện tại tô ra, sớm đã trở thành chó nhà có tang, còn nữa nói, ngươi đã biết ta là ý đức trưởng công chúa ngoại tôn nữ, chẳng lẽ nói trưởng công chúa phủ còn trông cự không được một cái tô ra sao? Đúng vậy, sức giãn bị mang theo đi xuống, một vân dao ngồi ở ghế trên hơi hơi ngây người. Việt Vương đi lên trước nắm lấy tay nàng, Vân Giao, không có việc gì đi. Một Vân Giao ngẩng đầu lên, nghiêng người nhẹ nhàng mà dựa vào trên người hắn, không có việc gì, trong lòng vẫn luôn treo sự tình trợt lạc định, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại cảm thấy nói không nên lợi mệt mỏi. Ngươi là lo lắng, phụ thân ngươi từ đầu đến cuối đều là bị tô ra người sai khiến, sợ hại hắn thương tổn phu nhân. Việt Vương đem tay nhẹ nhàng đặt ở nàng đầu vai, một vân dao gật gật đầu đúng vậy mẫu thân mỗi lần nhắc tới cha trên mặt tươi cười đều ấm áp làm nhân tâm sinh hâm mộ ta không hy vọng mẫu thân thương tâm càng không hy vọng hủy diệt nàng trong lòng lớn nhất chống đỡ may mắn may mắn cha không có cô phụ mẫu thân một mảnh thâm tình ân một hồi lâu một vân dao mới hoán lại đây thật là không thể tưởng được tìm kiếm cái này sức giãn lâu như vậy đều không có tìm được tung tích thế nhưng ở chỗ này gặp đúng vậy Xem ra trời cao cũng không quen nhìn tô ra hành động, mới trực tiếp đem như vậy một cái chứng nhân đưa đến chúng ta trước mặt. Một vân dao gật gật đầu, tứ ra, chờ trở, trở lại kinh đô lúc sau, chúng ta liền đi bảo hoa chùa thượng nén hương đi. Ngươi phía trước không phải không yêu làm những việc này sao? Trải qua nhiều, trong lòng kính sợ cũng liền càng ngày càng nhiều, ta thực cảm tạ trời cao, làm ta cả đời này bình an trôi chảy Kiếp trước, từ phụ thân sau khi qua đời. nàng trong cuộc đời mỗi một ngày đều là hắc ám hắc ám đến cảm giác tồn tại chính là tra tấn có lẽ là đời trước trải qua quá mức thê thảm trọng sinh lúc sau tuy có khúc chiết nhưng cuối cùng đều thuận lợi giải quyết có lẽ đây là trời cao ở vận mệnh chú định phù hộ với nàng hảo chờ giải quyết những việc này ngươi muốn đi địa phương nào ta đều bồi ngươi việt vương loan hạ lương đến nhẹ nhàng mà hôn môi nàng phát đỉnh chương năm trăm sáu ngươi sờ sờ lòng ta nóng bỏng Một vân dao sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên, trong lòng khổ sở cùng cảm khái dần dần tiêu tán, tứ ra, ngươi hiện tại là càng ngày càng không có quy củ. người ta đã tư định trung thân, những cái đó dườm ra lễ tiết, tự nhiên không cần lại cố tình tuân thủ. Nhìn một vân giao ứng đỏ gương mặt, Việt Vương cảm giác trong lòng bổn rùn một mảnh, nói xong lúc sau lại sợ hãi nàng sinh khí, vội vàng bổ sung một câu, giao nhi nhưng sẽ cảm thấy ta càng hẳn rỡ. Việt vương ở một vân dao trước mặt ngồi xổm xuống thân tới nắm tay nàng, trong ánh mắt mang theo khẩn trường chi ý từ thích thượng vân giao lúc sau, hắn tổng giác chính mình trong lòng vội vàng muốn bắt lấy chút cái gì, nhìn đến nàng lúc sau, liền tưởng khoảng cách nàng gần một ít, tới gần lúc sau, lại tưởng đụng chạm đến nàng, đụng chạm đến lúc sau, lại cảm thấy không đủ thân mật. Loại này cảm giác phá lệ tra tấn người. một vân dao nhìn hắn đĩnh đến thẳng tắp sống lưng cùng bởi vì khẩn trương mà lược hiện cứng đờ thần sắc nhịn không được cười ra tiếng tới thật là không thể tưởng được mặt lệnh tâm lệnh việt vương điện hạ cũng có như vậy lưu manh vô lại thời điểm việt vương nắm một vân dao tay đặt ở chính mình ngực ta trong lòng có ngươi cho nên vẫn luôn là nhiệt chỉ cần nhìn đến một vân dao hắn tâm không chỉ có nhiệt còn nóng bỏng nóng bỏng chỉ là cái loại này cảm tình quá mức thâm trường hắn sợ hãi dọa đến nàng cho nên không dám nói ra ngoài miệng. Một vân dao mím môi, đống nhiên giơ tay ở Việt vương giữa mày nhẹ nhàng chọc một chút, kia động tắc cùng hắn phía trước chọc nàng thời điểm giống nhau như lúc, ngươi chỉ cần ở trước mặt ta như vậy, quyết không thể đến nữ hài tử khác trước mặt miệng lươi chân chu. Việt vương bật cười, trong mắt dạng đầy ý cười, hảo. Hắn mãn tâm mãn nhãn đều là một vân dao, nơi nào còn có tinh lực đi xem nữ hài tử khác. Còn nữa nói, mặc kệ có bao nhiêu người ở trước mắt, Duy độc vân giao sắc thái là tươi đẹp, cái loại này có thể thắp sáng hắc cám nhăn sắc, làm hắn hận không thể hóa thân thiêu thân nhào qua đi, gắt gao bắt lấy, không bao giờ bông ra. Một vân giao nhìn thấy hắn tươi cười, nhịn không được lại lần nữa rôi tay chọc một chút, khó trách Việt vương luôn thích như vậy chọc nàng, cảm giác thật đúng là không tồi. Tìm được rồi sức giãn cái này quan trọng nhân chứng, biết được nhà mình cha vẫn chưa cô phụ mẫu thân, một vân giao giải quyết rất trong lòng một chuyện lớn. chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có thả lỏng. Lại qua mấy ngày, du vương mang theo hoài an thành đóng quân đuổi lại đây, nhìn thấy Việt vương lúc sau, mãn nhãn đều là kích động chi xác tứ đệ, ngươi không có việc gì thật là quá hảo. Tuy rằng đã ở tin trung biết được Việt vương bình yên vô sự, nhưng không có tận mắt nhìn thấy quá, tổng cảm thấy không yên ổn, hiện tại rốt cuộc có thể buông tâm. Gặp qua nhị ca, ngươi không phải ở Lâm Giang thành sao? Như thế nào đến nơi đây tới? Ta rời đi một ngày, nửa ngày cũng không vội vàng, nhìn đến ngươi bình yên vô sự lúc sau, ta suốt đêm cưới ngựa chạy trở về, chậm chế không được sự tình. Một vân dao vội vàng làm cho bọn họ đến lều trại chung nói chuyện, rồi sau đó tự mình động thủ phao trà, cấp hai người bưng đi vào. Việt vương nhìn thấy chung trà, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, vân giao, ta hiện tại có thể uống trà sao? Một vân dao cười lắc đầu, này ly chung là hoa quả trà. tứ ra muốn dùng để uống nước trà, vẫn là lại qua một thời gian đi. Du Vương nhìn nhìn chính mình trong tay chung trà, vội vàng mở ra cái nắp nhấp một ngụm, rất là cảm khái thở dài một tiếng, thật hương, vẫn là vân giao nơi này đồ vật tinh xảo, mặc dù là ở giữa sơn núi, như cũ có thượng đẳng nước trà có thể uống. Này đó lá trà là tư cầm các nàng mang lên, ta cũng là gần đây mới cảm kích, lần đầu tiên lấy tới pha trà, liền bị Du Vương điện hạ đuổi kịp. Các người hai người tự nói chuyện đi, ta đi xuống nhìn xem, chuẩn bị một ít than. Vân giao Việt vương ra tiếng gọi lại một vân giao, chuẩn bị đồ vật cũng không sốt ruột, người cũng ngồi xuống cùng nhau nghe một chút. du vương cảm nhận được Việt vương thái độ, trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng, nhà mình tứ đệ là thật sự tài. Trước kia hắn xem người, mỗi liếc mắt một cái đều phản phất mang theo băng cha tử, ngay cả đối phụ hoàng đều không chút nào ngoại lệ, nhưng hiện tại nhìn một cái hắn nhìn một vân giao bộ dáng. Ánh mắt kia đều mau véo ra thủy tới, còn có nói chuyện ngữ khí, nếu là hắn đối phụ hoàng nói chuyện khi, có hiện tại ngữ điệu chung một thành mềm ý, phụ hoàng lúc trước cũng sẽ không khăng. Khang đem hắn phân phong đến Việt Tây. Nay thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xoay người khó làm chủ A. Mục vân giao vẫn chưa quá nhiều trần chờ, nghe được Việt Vương nói lúc sau, trực tiếp đi đến một bên ghế trên ngồi xuống. Việt Vương đem chính mình đi vào Giang Nam lúc sau phát sinh sự tình đối Du Vương lại nói một lần, tính cả hắn giấu đi chứng cứ, vẫn chưa giấu dếm. Nếu không phải Vân Giao tới rồi kịp thời, ta hiện tại chỉ sợ đã bị mất mạng. Du Vương trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, những cái đó đẩy ngươi ra tới ngăn cản bầy sói người đâu. Dám như thế lấy oán trả ơn, nhất định cũng muốn làm cho bọn họ nếm thử loại mùi vị này. Nhị ca, những người đó không đáng nhắc đến. Lâm Giang trong thành sự tình xử lý như thế nào? Có vân giao giao cho ta hồ sơ cùng lời khai, ta lại làm người điều tra một chút Lâm Giang trong thành mặt khác gia tộc. Sự tình đã hiểu biết không sai biệt lắm, chính là khuyết thiếu sung túc chứng cứ. Bất quá, có người trong tay giả tạo quan bạ khuôn mẫu, có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Kỳ thật này đó chứng cứ xa xa không tính là sung túc, rốt cuộc liên hệ đến tấn vương trên người đồ vật quá ít. nhưng là làm phụ hoàng tin tưởng tấn vương hành động đã cũng đủ, còn nữa nói, bọn họ cũng không nghĩ tới đem chuyện này làm thành ván đã đóng thuyền thiết án, chỉ cần làm phụ hoàng một người tin tưởng là đủ rồi. Nhị ca chuẩn bị như thế nào làm? Sự tính liên lụy quá lớn, mặc dù là đem chân tướng nói cho phụ hoàng, chỉ sợ phụ hoàng cũng sẽ lực bảo hạ lăng vương hòa tấn vương. Việt vương gật gật đầu, đối với loại kết quả này vẫn chưa cảm giác nhiều ngoài ý muốn một khi làm thiên hạ ba tánh biết được các hoàng tử vì tranh quyền đoạt thế tạc hủy đê làm như vậy nhiều bá tánh tang thân nước lũ bên trong hoàng thất thể diện cùng uy nghiêm liền không còn sót lại chút gì triều đình danh vọng cũng nhất định hàng đến thấp nhất điểm phù hoàng tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này phát sinh du vương chuyển động trong tay trung trà cái nắp, đúng vậy đây là để cho người cảm thấy nhưng khí địa phương bất quá phu hoàng tuy rằng sẽ không đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ nhưng cũng sẽ không đối bọn họ hai người nhẹ lấy nhẹ phóng, cũng coi như là đằng giá. Thượng vị giả, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Đối với loại kết quả này, Mục Vân Giao cũng là sớm coi đoán trước, rốt cuộc so với hung hăng sử trí lăng vương hòa Tấn Vương, giữ gìn triều đình uy nghiêm càng thêm quan trọng, bất quá, bằng vào Hoàng thượng tính cách, trải qua chuyện này, Tấn Vương về sau rốt cuộc khó có thể ở trước mặt Hoàng thượng suốt đầu. Hoàng thượng cũng tuyệt đối không thể tuyển như vậy một cái không màng bá tánh sinh tử người kế thường nghiệp lớn, còn có chính mình chuẩn bị đại lễ, lúc này đây, nàng nhất định phải tuyệt. Thấn vương hướng về phía trước bỏ con đường. Nói xong suốt ruột sự, du vương thần sắc nhẹ nhàng không ít, trên mặt mang theo ý cười, phụ hoàng phái thái y thực mau liền sẽ đi vào nghi thủy thành, những cái đó hoài an thành đóng quân liền lưu lại nơi này, phía trước chính là bọn họ hỗ trợ rửa sạch con đường. hiện tại lưu lại có thể giữ gìn nghi thủy trong thành trật tự. Việt vương gật gật đầu, hảo, đa tạ nhị ca suy nghĩ chu toàn, nơi này sự tình liền giao cho ta cùng vân giao, lâm giang thành bên kia, liền phải làm nhị ca nhiều hơn lo lắng. Du vương tiến lên vô vô Việt vương bả vai, thứ đệ lần này chính là hướng ta trên tay đưa công lao, này phân tình nghĩa ta nhớ kỹ, chờ ngươi cùng vân giao làm hỷ sự thời điểm, ta và ngươi nhị tẩu nhất định đưa lên hậu lễ, Nghe được hắn trêu gẹo chính mình, Việt vương nhịn không được trở về một câu, nhị ca vẫn là trước đêm mẫn tiểu thư cưới quá môn rồi nói sau. chương 507 nguyện người chết gan giấc ngàn thu. Du vương cùng Việt vương, một vân giao vội vàng gặp qua một mặt lúc sau, ngay cả đêm ra dòi thúc ngựa chạy về lâm giang thành. Có hoài an thành đóng quân tiến đến thủ vệ hiệp trợ, nghi thủy thành hồng thủy lui hơn phân nửa lúc sau, rốt cuộc có thể vào thành xem xét trạng hướng. Mục Vân Giao trước tiên chuẩn bị rất nhiều dữ liệu, đang chờ đợi trong khoảng thời gian này nội, dụng tâm làm thành các loại thuốc viên, cho mỗi cái tiến vào nghi thủy thành nội người đều đã phát một viên. Thuốc viên tuy rằng chỉ có một viên, nhưng là thời điểm mấu chốt có thể người bảo lãnh một mạng, hy vọng các ngươi cẩn thận đối đãi, thu được thuốc viên quân tốt nhóm thực ngoài ý muốn. Tuy rằng hiện tại không biết chén thuốc rốt cuộc có bao nhiêu hiệu dụng, nhưng Mục Vân Giao này phân cẩn thận vì bọn họ suy nghĩ thái độ. làm mọi người trong lòng rất là hưởng thụ. Ở tiến vào nghi thủy thành phía trước, một vân giao trong lòng đã làm rất nhiều chuẩn bị, chính là nhìn đến bên trong thành trạng hướng, như cũ nhịn không được sắc mặt trắng bệnh. Không ít quân tốt nhìn đến bên trong thành trạng hướng, trực tiếp bạch mặt nôn mửa ra tới. Bọn họ tuy rằng không có thượng quá chiến trường, nhưng cũng là gặp qua huyết, nhưng nhìn đến bên trong thành tựa như luyện ngục giống nhau cảnh tượng, chỉ cảm thấy ngực từng trận áp lực không được ghê tưởng. Việt vương đứng ở một vân giao bên cạnh người, nhận thấy được nàng thần sắc thấy toát ra tới bi thương, dùng sức cầm tay nàng. Một vân giao quay đầu đi lắc lắc, ta không có việc gì. Nàng cùng Việt vương không phải không nghĩ tới sớm chút tiến vào nghi thủy thành nhìn xem hay không có nạn dân tồn tại, nhưng nàng mang đến nhân thủ quá mức hữu hạn, hơn nữa nghi thủy thành nơi nơi đều là hồng thủy cung nước bùn, làm người liền đặt chân địa phương đều không có, cho nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Quân tốt nhóm trong tay đều cầm rửa sạch đường phố công cụ, dùng khăn vải che lại miệng mũi lúc sau, muộn thanh bắt đầu rửa sạch trong thành con đường. Hai dòng sông thủy cùng nhau rót vào nghi thủy thành, đem toàn bộ thành trì bao phủ, lúc này hồng thủy lui bước, rất nhiều người, xúc thi thể liền ngưng lại ở trên đường phố. Hiện tại sắc trời đã biến nhiệt, nhiều như vậy thiên hạ tới, thi thể bắt đầu hư thối tản ra từng trận tánh tưởi, kia hương vị hận không thể làm người đem cách đêm cơm đều nhổ ra. Việt vương gắt gao mà cắn răng, trong ánh mắt lạnh lẽo cùng sát khí long trọng mà lạnh thấu xương, thật hẳn là làm những người đó đến xem, bọn họ rốt cuộc làm cái gì ác. Một vân giao mặt vô biểu tình, trong lòng lại là dâng lên từng trận khôn kể bi phẫn, nếu này thật là thiên thai, kia còn có thể quy kết vì trời cao tàn khốc, nhưng này lại cứ là nhân họa, này đó trong thành bá tánh rõ ràng có thể bình yên vô sự tồn tại, quá chính mình bình tĩnh nhật tử. Lại bởi vì mặt trên người tranh quyền đoạt lợi, sinh sôi hủy hoại bọn họ hết thảy. Vũ Hằng tiến đến bẩm báo, chủ tử, dầu cây chẩu cùng tuổi lửa đã chuẩn bị tốt. Việt vương thu hồi tầm mắt, đem sở hưu bi phẫn cùng lửa giận đè ở đáy lòng, chuẩn bị rửa sạch trong thành thi thể. Đúng vậy, từng khối thi thể bị rửa sạch ra tới trồng chất đến trong thành một chỗ đất chống thượng, chung quanh đặt bát dầu cây chẩu tuổi lửa. Vũ Hằng muốn tiến lên, lại bị Việt vương ngăn trở. hán tử vu hằng trong tay tiếp nhận cây đuốc thần xác túc mục đi bước một đi ra phía trước tạm dừng sau một lát khom lưng đem tủi lửa bập lửa một vân dao nhìn việt vương căng chặt tới rồi cực điểm bóng dáng hốc mắt hơi hơi phiếm hồng nàng không màng trên mặt đất nước bùn tiến lên hai bước quỳ xuống thân tới chắp tay trước ngực bắt đầu niệm khởi kinh phật. phía sau quân tốt cùng một ít đi theo tới bá cánh thấy như vậy một màn không biết vì sao chỉ cảm thấy cổ họng đổ đến khó chịu không tự chủ được đi theo một vân giao quỳ xuống đại lượng khói đen mang theo thi thể đặc có tanh tưởi sông lên không trùng, kia hương vị cực kỳ khó nghe nhưng lại không có người rời đi một vân giao chắp tay trước ngực niệm kinh phật thanh âm ở bùi rậm cùng thi thể thiêu đốt đùng trong tiếng cũng không vang dội lại phảng phất có thể hấp dẫn người toàn bộ tâm thần nàng niệm xong địa tạng bồ tát bổn nguyện kinh cuối cùng một câu chậm rãi mở mắt ra mắt nhìn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa túi người trang trọng hành lễ nguyện người chết an giấc ngàn thu phía sau quân tốt nhóm nghe thế câu không khỏi đi theo hắn niệm ra tới nguyện người chết an giấc ngàn thu nguyện người chết an giấc ngàn thu thanh âm càng ngày càng vang việt vương đứng ở một vân giao bên cạnh người theo nàng cùng hành lễ nguyện người chết an giấc ngàn thu nay phân thù hận là hoàng gia tạo nghiệt cần thiết dùng hoàng thất trả bằng máu hắn nhất định sẽ làm lang vương hòa tấn vương trả giá đại giới chờ đợi lửa lớn tát Việt vương mang theo người đem những cái đó cho tàn thu thập lên, cùng ai táng ở núi non một bên trước tiên đảo tốt mộ hố nội, mộ hố phía trước dựng tấm bia đá, mặt trên hiện tại còn trống không một chữ chờ đến rửa sạch hoàn chỉnh cái nghi thủy thành, hắn sẽ nghĩ cách tìm kiếm quan phủ hộ tịch công văn, làm người tận khả năng đầy đủ hết đem trong thành chịu khổ bá cánh tên khắc vào mặt trên. Muốn hoàn toàn đem nghi thủy bên trong thành rửa sạch ra tới yêu cầu mười mấy ngày công phu. Kế tiếp mấy ngày, mỗi lần đốt cháy những cái đó người chết thi thể việt vương đều sẽ tự mình động thủ mục vân giao cũng sẽ quỳ niệm thượng một đoạn kinh phật những cái đó quân tốt nhóm cũng đều sẽ ăn ý theo nàng hành lễ ở cuối cùng cùng nhau niệm thượng một câu thỉnh người chết tan giấc ngàn thu niệm xong những lời này lúc sau trong lòng đau xót cùng bi thương phảng phất trở nên thiếu một ít không đến mức đem nhân tâm hoàn toàn áp suy sụp ở rửa sạch đến ngày thứ ba thời điểm các thái y sôi nổi đuổi tới tới rồi bên trong thành quân tốt cùng ba cánh trung đã có người ra ôn dịch bệnh trạng lương trường núi nơi đóng quân đơn độc cách ly ra tới trong doanh trướng cũng xuất hiện cái thứ nhất bởi vì ôn dịch mà bỏ mạng nạn dân rất nhiều thái y hiểu vốn đang lòng có mâu thuẫn nhưng là gặp được nghi thủy thành trạng huống nghe được kia từng tiếng thỉnh người chết an giấc ngàn thu nói thần sắc không tự chủ được túc mục lên chuyên tâm bắt đầu vì nạn dân trần trị cùng lúc đó nghi thủy dưới thành du xem thành các ba cánh đã náo loạn lên Bọn quan viên một bên phái người chấn an bá tánh cảm xúc để tránh phát sinh dân biến, một bên khoái mã kịch liệt hướng kinh đô truyền tin. Hoàng đế nhìn đến đưa lên tới sổ con, hơi hơi phiếm hồng đôi mắt hiện lên chậm rãi ngưng trọng, xem thành cũng có bá tánh cảm nhiệm ôn dịch. Tại đây đồng thời, nghe nói tin tức này bọn quan viên cùng tiến cung cầu kiến, hy vọng Hoàng thượng vì càng nhiều bá tánh suy nghĩ, đóng cửa nghi thủy thành, chu sắt trong thành mọi người. Hoàng đế không thèm để ý này đó ngôn luận, Bọn quan viên thế nhưng không hẹn mà cùng tĩnh tọa ở cửa cung, quỳ cầu hoàng thượng hạ chỉ đóng cửa nghi thủy thành, nếu là hoàng thượng không đáp ứng, bọn họ như vậy quỳ thẳng không dậy nổi. trưởng công chúa bên trong phủ, khúc ma ma đem cửa cung sự tình hồi bẩm cấp ý đức trưởng công chúa. Ý đức trưởng công chúa nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng, đều đến lúc này, tấn vương thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Ta trước kia nhưng thật ra không thấy ra tới, hắn còn có nảy phân tâm tính. Khúc ma ma rũ tay ở một bên không dám ngôn ngữ. Quân du hẳn là sắp đã trở lại đi. Là, đã truyền quá tin tức tới, nhất vãn ngày mai buổi trưa, nhất định có thể chạy về kinh đô. Ý đức trưởng công chúa thần sắc thâm trầm, sớm tại hoàng đế đăng cơ thời điểm, ta liền ở phụ hoàng cùng mẫu hậu mộ bia trước khởi qua thể, tuyệt không lại nhúng tay tiền triều sự vụ. Cho nên, tấn vương sẽ để lại cho hoàng thượng chính mình tới xử trí, làm hậu cung bên trong người động thủ. đem chân phi gia tộc cho ta chèn ép xuống dưới. Khúc ma ma cung thanh đồng ý, đúng vậy. Hoàng thượng vẫn luôn thương tiếc chân phi xuất thân nghèo hèn, bởi vậy tại hậu cung bên trong đối nàng nhiều có cất nhắc, chính là nhiều năm như vậy, liền tính là lại ti tiện xuất thân. Ở Hoàng thượng, cố ý cất nhắc hạ, cũng đã sớm phát triển trở thành thế, tấn vương có thể thuận thuận lợi lợi giành được như vậy thật tốt thanh danh, trong đó chân phi công lao cũng không nhỏ. Bất quá, từ giờ trở đi. Chân Phi chính là thật sự xuất thân nghèo hèn. linh 508 các ngươi sẽ không sợ sao. Bọn quan viên ở Hoàng cung trước ngồi quý ba ngày, rất nhiều người chịu đựng không nổi té xỉu ở trên mặt đất. Sáng sớm, Hoàng thượng rốt cuộc hạ chỉ làm bọn quan viên tiến cung, tựa hồ có tiếp thu bọn họ dán ngôn ý tứ, sắc mặt sám trắng bọn quan viên nhanh hơn bước chân, thất tha thất thể đi vào kim điện. Đi vào lúc sau mới phát hiện Hoàng thượng đã ngồi ở đại điện phía trên. Mà bảo tọa bậc thang chính phía dưới, đang đứng một người phong trần mệt mỏi nam tử, hắn một thân quần áo tuy rằng không có dơ bẩn dấu vết, nhưng vừa thấy liền lây dính bụi đất, sợi tóc lược hiện hỗn độn trong tay còn nắm roi ngựa. liền ở lễ bộ quan viên nghĩ chờ lát nữa nên như thế nào tham tấu thời điểm, tên kia nam tử quay đầu tới, toét miệng cười đối mọi người chào hỏi, chư vị các đại nhân biệt lai vô dạng A, nghe nói các ngươi ở bên ngoài quý ba ngày, ta xem chư vị đại nhân thần sắc còn khá tốt sao. xem các ngươi này thần cường thể kiện bộ dáng chờ biên cảnh lại khai chiến hẳn là cho các ngươi đến tiền tuyến vì nước giết địch mới là rất nhiều người nhịn không được đồng tử co rụt lại du vương điện hạ hắn không phải ở giang nam sao như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đại điện phía trên du vương cong môi nhìn tuệ hồ ý cười chăn đầy nhưng là chung quanh bọn quan viên lại cảm giác sau lưng lạnh lạnh phảng phất bị cái gì nguy hiểm đồ vật theo dõi Rất nhiều võ tướng nhịn không được đánh giá cẩn thận Du Vương, trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng, nhị hoàng tử điện hạ trên người sát khí hào đùng. Thần chờ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế không có kêu khởi, vẻ mặt một mảnh lãnh đạo, các ngươi không phải nguyện ý quy sao? Nghĩ đến hiện tại cũng là không muốn lên, châm chưa bao giờ làm khó người khác, khiến cho các ngươi lại quỷ trong chốc lát. Hoàng thượng, vi thần bọn người là vì muôn vàn bà tính Phía trước, thần chờ kiến nghị đóng cửa nghi Thủy Thành, nhưng là hoàng thượng không có đồng ý, thế cho nên tình hình bệnh dịch theo nghi Thủy Thành lây bệnh tới rồi mặt khắc thành trì, nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, giang nam bá cánh nguy rồi. Hoàng thượng, tôn đại nhân nói đúng a thỉnh hoàng thượng nghe dán ôn đóng cửa nghi Thủy Thành đi. Đứng ở đại điện phía trên du vương đống nhiên sắc mặt bi bùng một tiếng quỳ gối trước mặt hoàng thượng, nước mắt nháy mắt rơi xuống, kia khóc lóc thảm thiết bộ dáng. căn bản không cô kỵ chút nào hoàng tử uy nghiêm phu hoàng nhi thần cầu ngài thương hại giang nam ba tánh đem mới vừa nói lời nói tôn đại nhân cùng nam đại nhân kéo xuống xử tử đi du vương điện hạ ngài ngài như thế nào có thể nói như thế du vương nước mắt rơi xuống càng mau phu hoàng theo nghi thủy thành hộ tịch ghi lại trong thành tổng cộng có ba tánh bốn vạn ba nghìn sáu trăm hơn người một hồi lũ lụt lúc sau chỉ dư lại không đến một ngàn người Này một ngàn người chung, cảm nhiễm dịch bệnh có ba trăm hơn người, dựa theo hai vị đại nhân ý tứ, có phải hay không hẳn là đem những người này thật vất vả đạt được sinh cơ bá tánh lại lần nữa giết chết? Này thật sự là quá mức máu lạnh vô tình. Hoàng thượng, không phải thần chờ vô tình, mà là không thể nhân tiểu thất đại, nếu là bởi vì này mấy trăm hơn người mà nguy hại đến càng nhiều bá tánh, kia mới là mất nhiều hơn được. Đánh rắm. Du vương quay đầu tới! các ngươi thân là quan viên, xảy ra sự tình lúc sau không nghĩ cứu trị ba tánh, cái thứ nhất ý tưởng chính là đưa bọn họ đều giết chết. hiện tại xem thành cũng có người được uốn dịch, có phải hay không hiện tại liền phải đóng cửa cửa thành, đem trong đó tam vạn hơn người vây chết ở bên trong. nếu là tình hình bệnh dịch theo dòng nước tiếp tục truyền bá đâu, dựa theo hai vị đại nhân ý tứ, có phải hay không muốn hủy diệt hơn phân nửa cái đại lực triều? hai cái nói chuyện quan viên sắc mặt trắng bệnh. hoàng thượng minh giám thần trơ tuyệt đối không có ý tứ này các ngươi này đó quan viên luôn mồm vì nước vì dân kỳ thật lại ở tổn hại ta đại lịch triều giang sơn xã tắc chi buồn. hoàng thượng quân chủ là thiên ba tánh vạn dân là địa thiên địa cho nhau sống nhờ vào nhau át không thể thiếu hiện tại thổ địa xảy ra vấn đề các ngươi liền phải đem này hủy diệt xin hỏi chư vị đại nhân không có dưới chân thổ địa các ngươi lập với nơi nào không có dưới chân thổ địa các ngươi dùng cái gì no bụng Dùng câu dân gian nói giảng, các ngươi hiện tại làm chính là thượng bàn năn cơm, hạ bàn chửi má nó, một đám không cảm giác ân, lòng lang dạ sói. Muốn đóng cửa cửa thành hại chết ba cánh này quả thực chính là mưu lịch. Mấy cái quan viên thiếu chút nữa quỷ dạp trên mặt đất, không kịp bác bỏ du vương nói chuyện có thất thể thống, vội đối với hoàng thượng liên tục dập đầu. Hoàng thượng, thần trờ tuyệt đối không có ý tứ này, là du vương điện hạ bôi nhỏ thần chờ thỉnh hoàng thượng minh giám. nhị hoàng tử du vương về phía trước đầu gối hành hai bước đầu khái ở bậc thang bang bang rung động phụ hoàng nhi thần đau lòng à, ngài không có đi qua giang nam không biết nghi thủy thành thảm trạng toàn bộ thành trì một mảnh phế tích nơi trốn đều là thi thể khắp nơi đều là kêu rên tiến vào trong thành hỗ trợ rửa sạch đường phố quân tốt nhóm một đám bảy thước nam nhi quỳ xuống đất khóc giống ôm hài đồng phụ nữ và trẻ em che chở người nhà hán tử dãy rủa cầu sinh láo giả bọn họ đều là bình thường ba tánh bọn họ đều ở nỗ lực sinh tồn ba tánh gì cô à bọn họ chỉ là tưởng vô cùng đơn giản tồn tại như thế nào liền như vậy khó đâu hoàng đế rũ mắt nhìn du vương trong mắt thần sắc đau kịch liệt là châm sai du vương lau đem nước mắt quỳ thẳng thân thể thần sắc kiên nghị phụ hoàng nhi thần hôm nay bất hiếu chính là muốn đại náo triều đình hôm nay ai nếu là ở dám nói xuất quan bế nghi thủy thành diệt sát cảm nhiệm ôn dịch ba tánh nói Nhi thần liền trực tiếp lôi kéo hắn một nhà già trẻ ném tới nghi thủy trong thành đi, làm hắn tận mắt nhìn thấy xem hiện giờ ba tánh ra sao này gian nan, nhìn xem tồn tại là cỡ nào không dễ dàng. Việt vương cùng ôn nhàn quận chúa mỗi ngày giúp bá tánh thu liễm thi thể, bốc cháy lên khói đặc trăm dặm ở ngoài đều thấy được, kia quần quần khói đen chính là ba tánh bất an vong hồn A bọn họ đang làm cái gì? Bọn họ ở nhìn chằm chằm chúng ta a liền đứng ở chúng ta bên cạnh, Nhìn chúng ta triều đình như vậy nhiều quan viên không làm, chỉ nghĩ như thế nào tiêu diệt ta đại lịch triều con dân. Rất nhiều quan viên nhịn không được cả người đánh cái giật mình, phía trước không cảm thấy có cái gì, như thế nào nghe Du Vương nói xong liền cảm giác cả người như vậy lãnh đầu, phảng phất thật sự có thứ gì trốn tránh ở chỗ tối, gắt gao mà nhìn bọn hắn chầm chằm không bỏ. Quân Du, ngươi thất thố, Phu Hoàng, nhi thần có tội, ngài tưởng như thế nào xử phạt đều có thể. Nhi thần chỉ cầu phụ hoàng thư thả chút thời gian, làm nhi thần trước đem dược liệu áp giải nhập nghi thủy thành, làm việt vương cùng ôn nhàn quận chúa trước cấp bá tánh dùng tới dược. Bá tánh khổ, nhi thần đau lòng a du vương gào khóc, tiếng khóc người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Hoàng đế nhịn không được thở dài một tiếng, đi xuống bảo tọa thân thủ đem hắn đỡ lên, ngươi lên, tính tình của ngươi xưa nay thẳng thắn, hiện giờ kiến thức nghi thủy thành bá tánh thảm trạng, trong lòng khổ sở cũng là có thể lý giải. Chư vị thần tử, các ngươi nói đi. Là, lý giải. Lý giải. Hoàng đế vừa lòng gật gật đầu, từ lạp du vương điện hạ một đường vất vả, đặc ban đại điện phía trên dọn chỗ chi quyền, cấp du vương dọn cái ghế dựa tới. Đúng vậy. Từ lạp vội vàng chỉ huy nội thị dọn thượng ghế dựa, du vương khóc cả người không kính nhi, ngồi hai ngồi mới ngồi xuống đi. Hoàng thượng nhìn càng thêm đau lòng, ngươi là cái hảo hài tử. Nghi Thủy Thành cụ thể tình huống như thế nào, nói một chút đi. Du Vương gật gật đầu, đem gặp thai hỏa nhất nghiêm trọng ba cái thành trì tình huống nói một lần, trọng điểm đặt ở Nghi Thủy Thành Thượng. Phu Hoàng, ôn nhàn quận chúa quỳ xuống đất, dẫn theo quân tốt cùng bá cánh vì người chết cầu phúc, nguyện bọn họ trên trời có linh thiêng có thể an giấc ngàn thu, nhưng trong triều đình nhiều như vậy quan viên thảo gian nhân mạng, muốn giết chết bọn họ tàn lưu tại thế gian đồng bào, người chết như thế nào có thể an giấc ngàn thu đâu. Không nói được sẽ hóa thành lệ quỷ, tới tìm bọn họ cầu tình. Nghe được lời này bọn quan viên thiếu chút nữa nhảy dựng lên đá vào Du Vương ngồi ghế trên. Cái gì lệ quỷ, cái gì tâm sự cầu tình. Trước kia ngu thành không phải cũng là như vậy làm sao. Như thế nào bọn họ dựa theo phía trước cựu lệ tới khuyên gián, đã bị Du Vương chỉ vào cái mũi đau mắng. chương 509 bá cánh không ứng ngủ mạ. Du Vương vừa nói ven sông vỡ đê lúc sau thảm trạng. một bên kẹp dao dấu kiếm lại lần nữa đem trong triều đỉnh quan viên đau mắng một lần. Hoàng thượng không chỉ có không có ngăn trở, ngược lại là theo du vương miêu tả thổn thức không thôi. Nhìn đến nơi này, rất nhiều quan viên sáng suốt quên hết khuyên cắn nói, lặng im quỷ gối một bên không ra tiếng, ở triều làm quan thời gian dài, đối hoàng thượng ý tưởng nhiều ít có chút lý giải, trước mắt cái này tình thế, hoàng thượng căn bản không có muốn đóng cửa nghi thủy thành ý tứ. Nghe xong du vương miêu tả, Hoàng đế trầm mặc một lát, mở miệng nói, bá tánh chịu khổ, là chấm cái này đế vương không xứng trước, chấm sẽ lập tức ban phát chiếu cáo tội mình, rồi sau đó tự mình tế thiên, vì bá tánh cầu phúc. Bọn quan viên vội vàng quỳ xuống đất hô to, hoàng thượng nhân tử. Chấm biết, các ngươi cũng là vì bá tánh suy nghĩ, bất quá phương pháp thật là cực đoan một ít, chấm không thể trơ mắt nhìn bá tánh chịu khổ, càng sẽ không dễ dàng từ bỏ bất luận cái gì một người. Đóng cửa nghi thủy thành sự không cần nhiều lời nữa, chư vị thần tử đều lui ra đi, trở về hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào yêu quý ba thánh, thủ vệ ta đại lịch triều cơ nghiệp, mà không phải bảo sao hay vậy, cả ngày chỉ biết quỳ xuống đất khuyên can. Các ngươi thân là ta đại lịch triều cấp dưới đắc lực, là triều đỉnh lưng, nếu các ngươi đầu gối là mềm, nói quỳ liền quỳ, kia chấm liền chọn lựa một ít cường ngạnh người đi lên. Đúng vậy. Thần tử nhóm sắc mặt tái nhợt tiến vào. Bước chân lão đảo rời đi, rất nhiều người trở về lúc sau trực tiếp bệnh nặng một hồi, có mấy cái vốn dĩ chỉ là nho nhỏ phong hàn, cũng không biết làm sao vậy, mơ hồ nói cái gì bá tánh đoan hồn lấy mạng, trực tiếp không căng qua đi. Chờ đến thần tử nhóm rời đi, du vương vội vàng từ ghế trên đứng dậy quỳ trên mặt đất, đã không có phía trước điên cuồng bộ dáng, thần sát phá lệ túc mục, phụ hoàng, nhi thần ngự tiền thất nghi, thỉnh phụ hoàng trách phạt. Hoàng đế đánh giá hắn. Trên mặt thần sắc lạnh bằng, một hồi lâu, thở dài một tiếng, đứng lên đi, chẳng biết ngươi là trong lòng khó chịu. Dù vương lại không dậy nổi thân, như cũ quỳ trên mặt đất, lúc này đây, hắn không có gào khóc, không có nước mắt rớt xuống, nhưng quanh thân bi thống lại so với phía trước càng sâu, phụ hoàng. Hoàng đế cắn chặt giang quan, ngươi làm gì vậy? Nhi thần cầu phụ hoàng vì bá tánh làm chủ, nghiêm trị tấn vương cùng lang vương. Ngươi! Ngươi lên! phu hoàng nhi thần không dậy nổi thân cầu ngài vì ba tánh làm chủ nghiêm trị tấn vương cùng lang vương này hai cái giết người hung thủ hoàng đế nhắm mắt lại ở trước mặt hắn bàn thượng nghiễm nhiên chính là du vương trình lên tới thuế mới thiếu hụt hồ sơ vụ án tông cùng mấy phân lời chứng hắn tay nhéo trong đó lâm giang đồng chi lời chứng run rẩy kỳ cục quân du chấm minh bạch ngươi ý tứ nhưng chấm có chính mình suy tính chấm không thể làm thiên hạ ba tánh trọc ninh ra cuộc sống Càng thêm không thể làm linh ra con cháu ở sách sử thượng lưu lại sát hại mấy vạn bá tánh tội nghiệt. Phu Hoàng, kia ba tánh liền uổng mạng sao. Du vương ngẩng đầu, đầy mặt bi phẫn cùng đau kịch liệt, kia không phải một người, mà là mấy vạn điều mạng người. Phu Hoàng, ngài hiểu biết nhi thần tính tình, nhi thần hôm nay nói đều là lời từ đáy lòng, cũng không có mượn cơ hội diệt trừ dị kỷ ý tứ, nhi thần chỉ là đau lòng, đau lòng phụ hoàng hao hết tâm tư thủ vệ giang sơn. liền bởi vì hai cái không biết cố gắng nhi tử mà hủy hoại sụp đổ hoàng đế chừng lớn đôi mắt cắn răng thái dương gần xanh kích động dồn dập hô hấp gấp giọng lúc sau suy sụp dựa vào bảo tọa một bên trên tay vịn thân hình dần dần gù lưng xuống dưới du vương trong lòng đau xót vội vàng tiến lên đỡ lấy hoàng thượng cánh tay phụ hoàng nhi thần biết sai thỉnh phụ hoàng bảo trọng long thể hoàng đế nhìn về phía du vương thô giáp tay trên tay hắn mang theo vết thương Có chút còn thấm vết máu, chấm không phải một cái hảo hoàng đế, càng không phải một cái hảo phụ thân. Phu hoàng, ngài là, là đại ca cùng tam đệ không hiểu chuyện, là bọn họ làm chuyện sai lầm. Hoàng đế lắc đầu, ngươi lui ra đi, chấm tưởng một người yên lặng một chút. Là, phu hoàng, thỉnh ngài bảo trọng long thể, thiên hạ còn cần ngài chiếu cố đâu. Du vương ra đại điện, vội vàng phân phó một bên nội thị, đi trưởng công chúa phủ. Thỉnh ý đức trưởng công chúa tới làm bạn phụ hoàng. Là, điện hạ. Chờ đến du vương lui xuống đi lúc sau, hoàng đế đem ánh mắt đầu hướng ngoài điện, lúc này đại điện bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, quang mang chiếu vào cẩm thạch trắng nạm vàng bậc thang, quang mang hết sức lóa mắt. Hắn liền ngồi ở nơi đó lẳng lặng mà nhìn, mai cho đến ngày ngả về tây, bên ngoài sắc trời hắc trầm hạ tới. Từ lạp vài lần tiến lên nhẹ giọng khuyên giải an ủi, đều không có được đến đế vương chút nào đáp lại. Chính suốt ruột không có cách nào là lúc, y đức trưởng công chúa đi vào đại điện. Trưởng công chúa, đi xuống đi. Y đức trưởng công chúa một tay xách theo bầu rượu, một tay nhéo hai cái chén rượu, chờ đến từ lạp chờ cung nhân đều lui xuống đi lúc sau. Đi đến bảo tọa phía dưới bậc thang ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía hoàng đế, hoàng đế cần phải tới nếm thử ta tân đến quế hoa nhưỡng. Hoàng đế chớp chớp đau nhức đôi mắt, chậm rãi hoạt động một chút cứng đờ thân thể. Đi xuống tới ngồi xuống ý đức trưởng công chúa bên người, cầm lấy bầy biện ở bậc thang chén rượu, xách lên bầu rượu cho chính mình mãn thượng, rồi sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ý đức trưởng công chúa bưng một chén rượu trầm rãi nhấp, nhìn đến hoàng đế dáng vẻ này, không khỏi khẽ cười một tiếng, hoàng đế thật đúng là lãng phí một hồ rượu ngon. Đây là giao nhi chuyên môn vì ta sản xuất, uống xong liền không có. Chờ giao nhi trở về, lại làm nàng sản xuất một đám. trâm cũng cực kỳ thích cái này hương vị vậy muốn hỏi việt vương có đáp ứng hay không việt vương kia hài tử đối với người mình thích nhưng hộ tăng cường đâu quân việt hoàng tỷ giang nam sự tình ngươi cũng đã biết đi ân thu được một ít tin tức ý đức trưởng công chúa vẫn chưa giàu dếm quân lăng cùng quân tấn lúc này đây làm quá mức hoàng đế lại đổ một chén rượu uống xong đi trong mắt quang mang thâm trầm nếu dựa theo chấm trước kia tính tình Đã biết tin tức này lúc sau, nhất định đưa bọn họ hai người giam cầm đến chết, nhưng hiện tại chấm tuổi lớn, làm chuyện gì đều cảm giác hữu tâm vô lực. Hoàng tỷ ở nhìn đến quân du đưa tới những cái đó hồ sơ vụ án là lúc, ta thậm chí còn theo bản năng giúp bọn hắn hai người tìm kiếm lấy cớ, hy vọng có thể chứng minh chuyện này đều không phải là bọn họ việc làm. Làm cha mẹ tâm luôn là mềm, hoàng đế nghĩ như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hoàng tỉ. Ngươi nói chấm. Chấm hẳn là làm sao bây giờ? Ý đức trưởng công chúa quay đầu tới nhìn về phía hoàng thượng, bên môi mang theo một tia cười nhạt. hoàng thượng trong lòng không phải đã có quyết đoán sao? Chấm. Hoàng tỷ, chấm không thể làm ba tánh đối triều đình thất vọng, nhưng cũng sẽ không như vậy nhẹ bỏ qua cho bọn họ hai người. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, hoàng thượng nếu đã có quyết đoán, như vậy liền dựa theo ý nghĩ của chính mình tới làm là được. Nhưng chấm lo lắng như vậy sẽ rung túng bọn họ, cũng làm những người khác cho rằng chấm ý định bao che. Hoàng đế thở dài một tiếng, trong lòng đối lăng vương hòa tấn vương càng thêm thất vọng. Hoàng tỷ, chấm lần đầu tiên cảm giác như vậy hoảng hốt. Quân du nước mắt cùng bi vẫn không phải làm bộ, thông qua hắn trong miệng miêu tả, hắn có thể tưởng tượng nghi thủy trong thành thảm trạng. May mắn, vân giao nắm giữ áp chế dịch bệnh phương thuốc, làm cảm nhiễm dịch bệnh người có thể tồn tại, nếu là không có nàng phương thuốc ở đâu. Chỉ sợ không chỉ có là nghi thủy thành, tới gần những cái đó thành trì đều sẽ gặp vạ lây. Lúc ấy, hắn cái này đế vương nên như thế nào hướng thiên hạ bá tánh công đạo. Hoàng thượng có thể có như vậy cảm giác, là thiên hạ vạn dân chi phúc. Ý đức trưởng công chúa nhìn đế vương bất an thần sắc, trong lòng rất là cảm khái, nàng không có nhìn lầm người. Trước mắt đế vương mặc dù là đã khống chế thiên hạ nhiều năm, nhưng cũng không có vứt bỏ trong lòng đối hoàng quyền cùng bá tánh kính sợ chi tâm. Cũng chính là bởi vậy như thế, đại lịch triều mới có thể phát triển không ngừng, phồn vinh xương đạn. Hoàng tỷ, ngươi liền không cần an ủi chấm. Hoàng đế cười khổ một tiếng, một ly tiếp theo một ly uống rượu, thẳng đến bầu rượu trung tích rượu không dư thừa, mới dừng lại động tác. Ý đức trưởng công chúa đem bầu rượu cùng chén rượu thu hồi tới, một lần nữa xách ở trong tay, uống xoàng di tình, đại say thương thân, rượu cũng uống xong rồi, nên vội cái gì liền vội cái gì đi thôi. Trong triều như vậy nhiều sự tình đâu nhưng không chấp nhận được hoàng đế lười biếng. Trước mắt người là đại lịch triều đế vương, chẳng sợ hắn có khi sẽ mềm yếu, nhưng cũng không cần cố tình an ủi, hắn biết chính mình nên làm như thế nào, biết chính mình con đường ở phương nào. trăm 510 nhân ra hiểu tình thú thực. du vương rời đi hoàng cung lúc sau, không có hồi vương phủ, mà là không e rẻ trực tiếp đi vệ quốc hầu trong phủ. Lúc này, vệ quốc hầu phủ sảnh ngoài trung. Vệ quốc hầu tề như năm cùng này hai cái nhi tử hộ bộ thượng thư tề phong, binh bộ thị lang tề mẫn đều ngồi ở đại sảnh bên trong chờ, nhìn thấy du vương vào cửa, vội vàng đứng dậy hành lễ. Du vương bước nhanh tiến lên đỡ lấy vệ quốc hầu, ông ngoại, ngài này không phải chiết sắt tôn nhi sao? Vệ quốc hầu đứng dậy, cẩn thận đánh giá một chút du vương, trong ánh mắt mang theo vui sướng chi sắc. Điện hạ, lễ không thể phế. Điện hạ giang nam một hàng trở về, thực sự trưởng thành không ít. Du vương thượng quá chiến trường, kiến thức quá chiến trường lãnh khốc, tuy rằng tính tình mài rua không tồi, nhưng lại thiếu một cổ hồn, giống như là một cái kiếm khách trong tay cầm kiếm, lại không biết này nhất kiếm vì cái gì muốn chém ra, mà lần này giang nam hành trình, rốt cuộc đêm này cổ hồn cấp bổ tề. Du vương trên mặt mang theo cười khổ, vẻ mặt hiện lên bi thương chi sắc, ta nhưng thật ra tình nguyện không tới kiến thức những cái đó. Điện hạ, sự đã phát sinh không thể văn hồi. Trước mắt cứu trị ba tánh quan trọng, ngài phân phó xuống dưới làm chuẩn bị những cái đó dược liệu đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Điện hạ nhưng trực tiếp kiểm kê, lập tức trang thuyền vận hướng Giang Nam. Mặt khác, thời tiết đã nhập hạ, Giang Nam mùa mưa sắp đã đến, lâm Giang Đê cần thiết mau chóng tu sửa. Tề phong đã thượng thư bẩm báo cấp hoàng thượng. Hoàng thượng cố ý làm chúng ta tề ra ra người giám thị công trình trị thủy. Điện hạ nghĩ như thế nào? Ông ngoại, ngài vẫn luôn không muốn lâm vào hoàng tử tranh đấu. Hiện giờ vẫn là bất đắc dĩ đem ngài cuốn vào được, ta ẩn nhận thời gian đủ dài, hiện tại cũng nên ra tới tranh một tranh. Điện hạ nếu là vì dân động thân, vì dân mà tranh, ta tể ra tất đường to lớn tương trợ. Điện hạ nếu là ở tranh đấu bên trong mất bản tâm, như vậy ta tể như năm coi như không có tể quý phi cái kia nữ nhi, cũng liền không hề nhận điện hạ đứa cháu ngoại này. Vệ quốc hầu đã du cổ Lai Hi Chi Năm, đầu tóc hoa dâm, tuổi trẻ thường xuyên năm chinh chiến. Hiện tại bệnh, cũ cuốn thân, một ngộ thời tiết biến hóa liền đau đớn khó nhịn hạ không tới giường, nhưng là hắn ánh mắt như cũ thanh minh như nước tẩy bầu trời xanh, mang theo một cổ hạo nhiên chính khí. du vương sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, là, thỉnh ông ngoại yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cố phụ ngài kỳ vọng. Ha ha, có điện hạ những lời này, lao thần tâm liền buông xuống. Thế ra nhiều năm như vậy tới ở các nơi khai không ít dược liệu cửa hàng. Này phân bút ký thượng ký lục sở hữu dược liệu cửa hàng địa điểm cùng nhân thủ, hôm nay khởi liền hiến cho điện hạ, thỉnh điện hạ tự hành xử trí. Ông ngoại du vương nhìn kia thật dày bút ký, vội vàng ra tiếng chống đẩy, này quá mức quý trọng, tề ra cũng có cả gia đình muốn dưỡng, mấy năm nay tích góp không dễ. Lúc trước lao thần tay không lang bạc, thắng được này phân gia nghiệp. Những cái đó bọn tiểu bối nếu là có năng lực, đủ để chính mình xông ra một phen tên tuổi. Nếu là không có năng lực, đem này phân gia nghiệp giao cho bọn họ cũng làm cho bọn họ bại hết, chi bằng hiến cho Điện Hạ, làm Điện Hạ dùng để trợ giúp gặp thai họa bà cánh. Thời gian không còn sớm, Điện Hạ muốn vội vàng chạy về Giang Nam đi, Lão Thần liền không lưu ngại. Du Vương nhìn khuôn mặt già nua vệ quốc hầu, thật sâu mà hít vào một hơi lúc sau, đối với hắn cung kính hành lễ, thỉnh ông ngoại bảo trọng thân thể, ta hiện tại liền phải rời đi, chờ ta từ Giang Nam trở về. Lại đến hướng ngải lão nhân ra thỉnh an. Điện hạ đi đường cẩn thận. Vệ quốc hầu đứng dậy, mang theo hai cái nhi tử cung tiễn Du Vương rời đi. Du Vương bước nhanh hướng ra phía ngoài đi, bởi vì hắn biết chỉ cần còn xem tới được chính mình thân ảnh, hắn ông ngoại liền sẽ vẫn luôn vẫn duy trì hành lễ động tác. Chờ Du Vương thân ảnh biến mất, tề phong cùng tề mẫn tiến lên đem vệ quốc hầu nâng dậy tới. Phụ thân, Du Vương điện hạ đã rời đi. Vệ quốc hầu ngồi vào ghế trên. Nhìn về phía chính mình hai cái nhi tử, hảo, các ngươi cũng không cần lưu lại nơi này, mau chút nên vội gấp cái gì cái gì đi thôi. Đúng vậy. Giang Nam, đang nghe nói xem thành có người cảm nhiệm ôn dịch lúc sau, một vân giao liền đi tìm Việt Vương cùng các thái y để thương nghị. Xem thành sẽ xuất hiện tình hình bệnh dịch ở bọn họ đoán trước bên trong, rốt cuộc hai tòa thành chỉ khoảng cách thân cận quá, này đó thời gian, xem thành cũng vớt không ít sát chết. Các thái y tâm tư còn tính ổn được, một vân giao lấy ra tới kia trường phương thuốc hiệu dụng không tồi, tuy rằng cũng có người bởi vì tình hình bệnh dịch quá nặng hoặc là thân thể quá mức suy yếu mà bỏ mạng, nhưng càng nhiều người lại là hướng về khỏi hẳn phát triển. Việt vương cẩn thận cân nhắc qua đi, nhìn về phía một vân giao, vân giao, nghi thủy thành bên này đã xử lý không sai biệt lắm, ta sẽ làm vu hàng dẫn người thủ tại chỗ này, chúng ta mang lên 10 tên thái y đi cùng nhau đi trước xem thành. một vân giao vốn định làm việt vương lưu tại nghi thủy thành toa trấn nhưng nhìn đến hắn kiên định thần sắc không khỏi gật gật đầu hảo vu Hằng thân thể đã dưỡng hảo nghi thủy thành bên này cũng đã đi vào quỹ đạo nạn dân nhóm dịch bệnh vững vàng lưu lại một nửa thái ý hiể ở sẽ không có quá lớn vấn đề việt vương nhìn một vân giao hơi hơi trở nên trắng khuôn mặt trong lòng có chút lo lắng giao nhi ngươi cưỡi ngựa chạy tới xem thành có thể chống đỡ sao Không bằng liền cùng các thái y cùng ngồi xe ngựa đi. Một vân dao quay đầu nhìn nhìn Việt vương, ở hắn lo lắng trong ánh mắt động tác lưu loát xoay người lên ngựa, trong tay roi ngựa vùng, dẫn đầu chạy ra khỏi đội ngũ. Việt vương sửng sốt, ngay sau đó trong lòng điểm điểm nhu ý hóa khai, vội vàng rụt ngựa đuổi theo đi. Ngồi ở trong xe ngựa các thái y, y nhìn hai người rụt ngựa dơ roi bóng dáng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lòng âm thầm nghĩ có phải hay không trở lại kinh đô về sau cũng luyện tập một chút cưỡi ngựa bắn cung công phu. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng ngày thường trị bệnh cứu người thì tốt rồi, nhưng nếu là gặp được như bây giờ yêu cầu lên đường tình huống, cũng là có thể có tác dụng không phải sao. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, các thái y ở đối Việt vương cùng một vân giao ấn tượng có thể nói là biến đổi lại biến. Việt vương vẫn luôn không chịu hoàng thượng sủng ái, tuy rằng là hoàng hậu con vợ cả. Nhưng là lãnh cung trung sinh ra, lớn lên, kẻo lánh Việt Tây phát triển đến nay, hơn nữa đồn đãi nói hắn máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn bạo hung ác, rất nhiều quan viên đối hắn đều là kính nhi viết chi. Nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc lại phát hiện, vị này Việt Vương Điện Hạ hoàn toàn không có trong truyền thuyết xấu tính, chỉ là ngày thường thích lạnh quân mặt, cho nên có vẻ làm người khó có thể thân cận. Trên thực tế nhân ra hiểu tình thú thực, Cho dù là ở làm lương chừng núi nơi đóng quân như vậy địa phương, nhân ra đều có thể trên mặt đất trích đoá tiểu hoa biên thành vòng hoa cấp ôn nhàn quận chúa mang lên. Tuy rằng nói này bối phận thượng có chút vấn đề, nhưng trước kia cũng không phải chưa từng có. Chỉ cần hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa không nói cái gì, những người khác tưởng nói cũng không có sen mồm tư cách. Ôn nhàn quận chúa càng là làm người lau mắt mà nhìn, một cái nhỏ dài nhược nhược nữ hài tử. thế nhưng so với bọn hắn này đó nam tử còn có thể chịu khổ nơi đóng quân yêu cầu sở hữu dược liệu nàng đều sẽ tự mình chọn lửa kiểm tra ngao dược thời điểm càng là không chút cầu thả chẳng sợ hiện tại đã là quận chúa thân phận đối đại những cái đó nạn dân thái độ như cũ ôn nhu kiên nhẫn nếu không phải nàng kiệt lực chân an những cái đó thân nhiễm dịch bệnh cho rằng chính mình không cứu nạn dân đã sớm nháo đi lên đương nhiên vị này quận chúa sắc bén lên Thủ đoạn cũng không kém. Sáng sớm bắt đầu lên đường, thẳng đến sắc trời hát thấu, đoàn người mới chạy tới xem thành. Lúc này xem thành cửa thành nhắm chặt, thủ thành quân tốt nhìn thấy có người tới gần cửa thành, vội vàng bật lửa cây đuốc cảnh báo, ba ba ba cung tiện nhắm chuẩn thanh âm ở trong bóng đêm làm người cảm giác phía sau lưng sinh lạnh. Phía dưới là người nào? Việt vương cầm trong tay kim bài, ngẩng đầu nhìn về phía tường thành. Phụng Chỉ tiến đến cứu trị xem thành thân nhiễm dịch bệnh bà tánh. Phụng Chỉ, Thánh Chỉ đâu? Thánh thượng ngự tứ kim bài tại đây, thấy kim bài như mặt quân, mở cửa thành. Việt Vương thanh âm lạnh băng, trong giọng nói mang theo nồng đậm uy áp. Cửa thành phía trên An Tĩnh sau một lát, bỗng nhiên, Vũ Tiến không hề dự triệu bắn lại đây. Chương 511 có thể động thủ cũng đừng vô nghĩa. Các hộ vệ vội vàng bảo hộ các thái y ỉa xe ngựa. việt vương thả người nhảy đến một vân dao bên người trong tay trường kiếm múa may kín không kẽ hở đem bắn nhanh tới vũ tiến đánh rớt che chở nàng ở xe ngựa sau tàng hảo thứ ra thấy việt vương đem nàng đưa đến xe ngựa mặt sau liền phải xoay người một vân dao lo lắng hô một câu không có việc gì chờ ta việt vương nhéo nhéo một vân dao vai thanh lanh thanh âm mang theo nồng đậm chân an rồi sau đó xoay người đi vào trong bóng đêm các thái y tâm nhắc tới cổ họng Này xem thành là chuyện như thế nào, như thế nào nghe được Phụng chỉ tiến đến cứu trị nạn dân tin tức, không chỉ có không vui hô nhảy nhót, ngược lại phải đối bọn họ hạ sát thủ. Một vân giao gắt gao mà nắm quyền tâm, vẫn luôn chuyên tâm nghe bên ngoài động tĩnh, thường thường liền có binh qua tương giao thanh âm truyền đến, ước chừng qua 15 phút, vũ tiến trợt dừng lại, rồi sau đó nghe được có cửa thành mở ra thanh âm vang lên. Thực mau, Việt Vương mang theo người đi ra, không có việc gì. Chư vị các thai y thì chuẩn bị vào thành đi. Mục vân giao vội vàng tiến lên đánh giá Việt Vương, thấy hắn không có bị thương, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tứ ra, sao lại thế này? Xem thành huyện lệnh hạ mệnh lệnh, hẳn là tấn vương người, đã bị ta chém giết. Tứ ra cũng quá mức mạo hiểm một ít, ngươi căn bản không rõ ràng lắm trạng huống, như thế nào liền dám tùy tiện xông lên đi, nếu là đối phương chuẩn bị chu toàn, hoặc là liều chết không muốn mở cửa thành đâu. đến lúc đó ngươi nên như thế nào bảo toàn chính mình một vân dao trong lòng sinh giận người này luôn là xông vào trước nhất mặt phảng phất chút nào không cố kỵ chính mình an nguy việt vương sửng sốt vốn định nói chính mình có nắm chắc chính là quay đầu nhìn đến một vân dao ánh mắt bỗng nhiên dừng lại câu chuyện hắn nắm lấy một vân dao tay cùng nàng năm ngón tay khẩn khấu hơi hơi để thấp thanh âm mang theo nhu hòa ấm áp giao nhi là ta không tốt lần sau sẽ không như vậy hắn thói quen chém giết Thói quen lấy mệnh tương bác, ở Việt Tây nhiều năm như vậy, chính là như vậy lại đây, đặc biệt là hắn lúc trước tuổi nhỏ thời điểm, oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng, hắn nếu là do dự trần trờ, sợ sớm đã mất mạng sống đến bây giờ. Nhưng hắn quên mất, hiện giờ hắn đã không phải một người, hắn có một vân giao, có người ở sau người lo lắng hắn an toàn, chờ đợi hắn trở về. Loại cảm giác này giống như là ở hắn trên người hệ thượng một cây dây thừng. Có lẽ ở người khác trong mắt là trói buộc cùng gánh nặng, chính là hắn lại cảm giác chính mình rốt cuộc có can, có yêu quý chính mình tánh mạng lý do. Một vân giao dùng sức nắm tay chỉ, muốn lấy này tới trừng phạt Việt Vương, đáng tiếc cùng Việt Vương năm ngón tay khẩn khấu tay lại như thế nào dùng sức, đều không có làm Việt Vương lộ ra chút nào vẻ đau xót, ngược lại là chính mình đầu ngón tay đều đỏ. Việt Vương không khỏi bật cười, quay đầu nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc ở nàng giữa mày, ngốc. Một vân dao chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Các thái y ghiề vội vàng ở thị vệ hộ thống hạ nhanh hơn vào thành bước chân. Mỗi lần Việt vương cùng ôn nhàn quận chúa ở chung, tổng làm cho bọn họ cảm giác hâm mộ ghen ghét đồng thời, lại không tự chủ được muốn rời xa hai bước. Cái loại cảm giác này không hảo hình dung, dù sao một đụng tới này hai người nói chuyện, xa xa mà nhìn thì tốt rồi, đến gần rồi dễ dàng tâm lý thất hành. Tiến vào trong thành. thủ thành quân tốt lập tức bị việt vương mang đến thị vệ thay đổi đi rồi một khoảng cách lúc sau một vân dao bỗng nhiên nhịu như mày quay đầu nhìn về phía việt vương tứ ra ta như thế nào cảm giác chung quanh có người việt vương gật gật đầu đích sắc có còn không ít vừa dứt lời một đám cầm trong tay cái cuốc lưới hái côn đồng bá cánh vọt ra có cây bước điểm lên những người đó khuôn mặt ở ánh lửa chung tràn đầy tức giận bốc lên các ngươi là người nào Có phải hay không tới sát cảm nhiễm dịch bệnh ba cánh? Việt Vương nhìn về phía mở miệng nam tử, Ngươi hy vọng chúng ta là người nào? Không cần vô nghĩa, mau nói, Các ngươi có phải hay không tới sát cảm nhiễm dịch bệnh ba cánh? Có thai ý, ý nhịn không được ra tiếng, Chúng ta không phải, chúng ta là đại phu, Là tới cứu người, không có khả năng. Triều đình đã hạ lệnh muốn treo cổ nghi Thủy Thành ba cánh, Hiện giờ, chúng ta xem thành cũng có người cảm nhiễm dịch bệnh, Triều đình cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Cầm đầu nam tử phẫn nộ hô quát, hắn phía sau đi theo các bá cánh dơ trong tay các mẫu vũ khí, đầy mặt đều là bi phẫn chi sắc. Các ngươi cũng đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Việt Vương giữa mày vừa nhíu, đang muốn nói cái gì, liền nhìn đến một Vân Dao tiến lên hai bước, mở miệng dò hỏi, các ngươi là hy vọng chúng ta giết chết những cái đó cảm nhiễm dịch bệnh ba cánh, vẫn là hy vọng chúng ta tiến đến cứu người? Cứu người? các ngươi muốn như thế nào cứu chỉ bằng mượn các ngươi mấy cái như thế nào cứu được người ba tánh chung không ít người mặt lộ vẻ bị sắc thậm chí có người ngăn không được bắt đầu sắt nước mắt vừa mới bắt đầu có người cảm nhiễm dịch bệnh thời điểm toàn bộ xem thành đều luôn uống các ba tánh phẫn nộ đem huyện nha vây quanh lên hy vọng huyện lệnh giết chết những cái đó cảm nhiễm thượng dịch bệnh người bọn họ cho rằng như vậy liền có thể bảo toàn chính mình tránh thoát mối họa Nhưng một ít đã chịu cảm nhiễm ba tánh phẫn nộ rồi, có người thế nhưng thừa dịp trông coi người không chú ý mà chạy thoát, lúc sau đem chính mình huyết tích nhập nước giếng chung. Lúc sau, đã chịu lây bệnh ba tánh càng ngày càng nhiều, toàn bộ xem thành đều lâm vào một mảnh tuyệt vọng cùng sợ hãi chung, bọn họ nghe nói qua bị sinh sôi vây chết ngu thành, lúc ấy bên trong còn có rất nhiều thân thể khỏe mạnh ba tánh, bọn họ không có cảm nhiễm dịch bệnh, nhưng cuối cùng cũng đã chết. May mắn huyện lệnh nói trấn an bọn họ, bọn họ muốn đồng tâm hiệp lực, bọn họ muốn tự cứu, nếu là có người xâm nhập xem thành, liền phải đem người đuổi ra đi, kể từ đó, bọn họ nói không chừng có thể có tồn tại cơ hội. Một vân giao giữa mày giật giật, hơi hơi nghiêng đầu thử một chút hương gió, từ một bên tư cầm trong tay lấy quá hồng thuốc, mở ra một bao màu trắng bột phấn, đối với đổ ở con đường phía trên bá cánh giải qua đi. Các thái y nghe thấy vậy. Vội vàng nâng lên ống tay háo che lại miệng mũi, trong mắt hiện lên xem kịch vui thần sắc. Phía trước ở lưng chừng núi nơi đóng quân, cũng có người đã chịu cổ động tụ chúng nháo quá sự, cuối cùng bị ôn nhàn quận chúa một bao dược cấp lược ngã xuống trên mặt đất, sau đó mặc kệ những người đó có hay không cảm nhiễm dịch bệnh, hết thể trảo lại đây đánh mấy đình trượng, xong việc toàn bộ thành thành thật thật. Đương nhiên, đi đầu nháo sự thứ đầu bị đánh lợi hại chút, đến bây giờ còn bò không dậy nổi thân. người người cái này yêu nữ dùng cái gì thủ đoạn các thái y ở trong lòng âm thầm đếm không đến năm tức công phu chặn đường người hết thể ngã xuống trên mặt đất một vân dao nhìn về phía một bên hộ vệ trói lại tay chờ tới ngày mai dò hỏi rõ ràng đúng vậy các hộ vệ nhịn không được lắc đầu những người này làm ầm ĩ cái gì bọn họ nhân thủ vốn dĩ liền ít đi muốn đem nhiều người như vậy trói lại nói không chừng hơn phân nửa đêm không thể nghỉ ngơi đuổi nửa ngày lộ bọn họ cũng mệt mỏi thật sự nột việt vương liên hệ đến ở xem thành bố trí nhân thủ tìm chỗ sân tạm thời dàn xếp chờ đến ngày mai rửa sạch phủ nha liền cần phải dọn đến huyện nha đi đuổi cả ngày lộ bên người lại có việt vương phụ trách dàn xếp một vân giao rất là an tâm nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai sắc trời vừa mới đánh bóng nàng đã bị bên ngoài ồn ào thanh đánh thức hơi hơi nhíu như mày tư cầm bên ngoài lại nháo đi lên trương năm trăm mười hai quả thực không mắt thấy từ cầm bước nhanh đi vào tới là tiểu thư bên ngoài tới rất nhiều bà cánh nói là việt vương điện hạ thảo gian nhân mạng cũng không biết hai cùng bọn họ nói gì đó mọi người đều cho rằng đêm qua bị trói những người đó đều đã chết đâu việt vương đâu việt vương điện hạ rất là sinh khí đem những cái đó bị trói người mang lại đây một ít trói tới rồi trong viện trên cây kia cây nhưng thật ra rất thô bất quá không chịu nổi người nhiều Bởi vậy vây quanh thụ trói lại vài tầng, hiện tại bên ngoài chính nói nhau nhau làm việt vương điện hạ thả người đâu. Một vân dao nhịn không được khép cười một tiếng, các ba cánh còn có sức lực tiến đến muốn người, xem ra tình huống nơi này cũng không tính quá mức không xong. Dược liệu hẳn là liền mau vận lại đây đi. Là, ngày hôm qua chúng ta lên đường thời điểm, dược liệu cũng đã đi thủy lộ hướng bên này vận chuyển, nghĩ đến chờ không được nhiều một lát liền sẽ tới. ân một vân dao đứng dậy rửa mặt trải đầu xong mang theo tư cầm cùng tư cờ đi tới viện ngoại các thái y y đang ở dùng cơm sáng nhìn thấy một vân dao lại đây sôi nổi hành lễ gặp qua ôn nhàn quận chúa một vân dao đáp lễ dược liệu thực mau liền xe đến đến lúc đó còn cần làm phiền chư vị đại nhân đây đều là ta chờ ứng làm hết phận sự trách cũng không biết quận chúa trong tay còn có hay không đặc chế thuốc viên nay không có quận chúa thuốc viên nơi tay chúng ta tổng cảm thấy trong lòng không an tâm. Ở Nghi Thủy Thành thời điểm, một vân giao liền cấp đi rửa sạch Nghi Thủy Thành quân tốt cùng bá thánh phân phát thuốc viên, một người chỉ có một viên, nhìn qua rất là keo kiệt, rất nhiều người ngay từ đầu đều không cho là đúng. Chính là chờ đã có người cảm nhiễm dịch bệnh, bệnh cấp loạn đầu cơ dưới tình huống, trực tiếp đem một vân giao cấp thuốc viên nuốt mất, sau lại trở lại nơi đóng quân, lại rót một bộ chén thuốc, buổi tối đã phát chút hãn. Ngày thứ hai lại tung tăng ngày nhót, vừa mới bắt đầu các thái y tưởng trùng hợp, đến sau lại, những cái đó cảm nhiễm thượng dịch bệnh quân tốt nhóm một đám cũng chưa chuyện gì, hoàn toàn không có bọn họ đoán trước dịch bệnh truyền khai, tình thế vô pháp khống chế trạng huống, bạch làm cho bọn họ lo lắng để phòng một hồi. Bởi vậy nghe nói xem thành bên này lại người cảm nhiễm dịch bệnh, bọn họ liền tự phát sinh ra trận tiến đến, có một vân giao ở, cảm giác trị liệu dịch bệnh so trị liệu phong hàn còn dễ dàng. Bạch vất công lao, không kiếm bạch không kiếm. Nghe được các thái y thì nói, một Vân Giao không khỏi cười cười, ta trước tiên chuẩn bị một ít, chờ lát nữa cấp chư vị đại nhân mỗi người phân hai viên, bởi vì trong đó một ít dược liệu không dễ đến, cho nên số lượng thượng nguồn thiếu một ít, còn thỉnh chư vị đại nhân không cần để ý. Như thế nào sẽ, đa tạ ôn nhàn của chúa. một Vân Giao đi vào tiền viện, xa xa mà liền nhìn đến bị bó ở trên cây một đám người, mà ngoài cửa, Các ba cánh hết sức phẫn nộ, rồi lại bởi vì một bên như hổ rình mồi hộ vệ không dám đậu thủ. Việt Vương đi tới, nhìn đến một vân Dao, ánh mắt nháy mắt chuyển vì nhu hòa, giao nhi, như thế nào khởi như vậy sớm. Sáng sớm liền nghe được bên ngoài cái cọ ấm ĩ, ngủ không được liền sớm chút đứng dậy chuẩn bị, sớm một chút giải quyết xong nơi này sự tình, sớm chút về kinh đô đi, rời đi kinh đô thời gian không ngắn, ta rất tưởng niệm bà ngoại cùng mẫu thân. Hảo. Việt vương gật gật đầu, xoay người đối mặt cửa rất nhiều bà cánh, hiện tại nhân số không ít, vừa lúc phương tiện bổn vương truyền lời. Chư vị bà cánh nghe, ta nãi tứ hoàng tử Việt vương, phụ triều đình chi mệnh hộ thống thái y, y tiến đến cứu trị xem thành cảm nhiễm dịch bệnh người, hôm nay sẽ ở huyện nha cửa thiết lập chữa bệnh từ thiện chỗ, nhà ai có người thân thể không khỏe, đều nhưng tiến đến tiếp thu chữa bệnh từ thiện, lúc sau sẽ xứng phát chén thuốc, mặc kệ có hay không cảm nhiễm dịch bệnh, đều phải uống thượng một ít. Có tác chữa bệnh, vô tác cường thân. Trong đám người lâm vào một mảnh nghị luận, bỗng nhiên có người kinh hô ra tiếng, vì cái gì kia chén thuốc muốn tất cả mọi người uống. Kỳ thật những cái đó căn bản không phải chữa bệnh chén thuốc, mà là muốn mệnh độc dược đi. Các ngươi những người này căn bản không phải triều đỉnh phái tới giúp chúng ta, mà là tới muốn chúng ta mệnh. Việt Vương giữa mày vừa nhíu, muốn nói cái gì, lại nhìn đến một vân dao hơi hơi lắc lắc đầu. Các ngươi tin hay không tùy thích. Chữa bệnh từ thiện chỗ chúng ta chỉ thiết lập 3 ngày, trong vòng 3 ngày cảm nhiễm dịch bệnh giả tiến đến tiếp thu chữa bệnh từ thiện, có thể không thu ngân lượng, không ràng buộc giúp các ngươi trị liệu, 3 ngày lúc sau, chúng ta liền sẽ rời đi đi mặt khắc thành trì. Một vân giao nói xong, trực tiếp cùng Việt vương trở về hậu viện ăn cái gì. Hiện tại các ba tánh trong lòng kinh nghi bất định, nói càng nhiều, càng dễ dàng làm cho bọn họ nghĩ nhiều, ngược lại là bày ra loại này ngươi ái nhìn không thấy thái độ. Sẽ làm bọn họ hoài nghi ý nghĩ của chính mình. Thức mau, cửa thành vận chuyển dược liệu xe ngựa chạy tiến bảo. Một vân giao tự mình mang theo thái y khi tiến đến nghiệm thu dược liệu ký lục trong danh sách, lấy bị sau lại kiểm tra thực hư. Bọn họ ra cửa thời điểm, rất nhiều bá tánh còn không co tan đi, đảo cũng không có cố tình ngăn trở, sợ một vân giao lại giải một phen thuốc bột, chỉ xa xa mà đi theo một bên nhìn. Chờ nhìn đến đống lớn dược liệu bị vận chuyển xuống dưới. trong đám người có người nhỏ giọng dò hỏi, ngươi không phải ở dược phòng đãi quá một đoạn thời gian sao? xem hiểu chưa? đều là chút cái gì dược liệu, nhìn đều là một ít thanh nhiệt giải biểu, khư ướt đi đọc dược liệu, không giống như là có làm hại. lời này nói xong, tức khắc rất nhiều đôi mắt chừng qua đi, là chính là, không phải liền không phải, như thế nào còn có giống không giống? đây chính là nhân mệnh quan thiên đại sự, ngươi đem đôi mắt đánh bóng một chút. Bị hỏi chuyện cái kia thanh niên mau khóc ra tới, "Ta, ta ở dược phòng chỉ là học đồ, rất nhiều dược liệu đều không có nhận toàn đâu, dù sao ta nhận thức trong đó vài loại là không có độc." Dược liệu vận chuyển xuống dưới lúc sau, huyện nha cửa chữa bệnh Từ Thiện chỗ cũng dựng lên, các thái y liền mang theo hòm thuốc đi vào chữa bệnh Từ Thiện chỗ chờ, chỉ là đợi gần một canh giờ, một cái tiến đến nhận điều trị người đều không có. Thời tiết dần dần nhiệt lên, giữa trưa thời điểm Thái Dương có chút phơi. Việt Vương lo lắng một vân giao bị Thái Dương phơi đến choáng vắng đầu, liền làm người chuyển đến ghế dựa, làm nàng ngồi ở huyện nha phủ môn dâm mát chỗ nhìn bọn thị vệ phối dược ngao dược, còn thường thường tiến đến dò hỏi nàng nhiệt không nhiệt, khác không khác. Các thái ý, ý ở mặt ngoài nhìn chính thần sắc nghiêm túc nghiên cứu ý hề thư, trên thực tế tâm tư đều đặt ở hai người trên người, càng là nghe càng là cảm thấy hơi răng, có chút người nhịn không được mút mút cao răng, cùng một bên đồng liêu liếp nhau. Chỉ cảm thấy hiện tại Việt Vương có chút không mắt thấy. Ai có thể nghĩ đến nổi danh mặt lệnh vương gia, thế nhưng sẽ trở nên như thế bà bà mụ mụ Một vân dao lại là cực kỳ hưởng thụ loại này bị người chiếu cô cảm giác, tự trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực về phía trước đi, sợ có một bước đi nhầm liền xuất hiện không thể vãn hồi nguy cơ. Hiện giờ có thể tùng một hơi, nàng trong xương cốt lười biếng tính tình liền bắt đầu hướng ra phía ngoài ngôi đầu. Kỳ thật! Nàng thích nhất sự tình đó là đông ủng ấm cựu hạ uống băng, sau đó xứng với lăng là châu ngọc, phấn trang hương trà, có mấy thứ này, chính là làm nàng cả ngày đãi ở một chỗ nàng cũng nguyện ý. Việt vương lại một chút không để ý đến những cái đó trong lòng mạo toan thủy thai y, nhìn đến không có ba cánh tiến đến cũng không nóng nảy, chỉ huy vừa mới thu nạp lên xem thành quân coi giữ cùng phủ nhà sai dịch đi rửa sạch thành nội, phô sái bôi sống, diệt trừ chuột trương một loại. Ngày thứ nhất, không có tiến đến nhận điều trị ba cánh, mục vân giao liền làm các thái y sớm mà đi trở về. Trở về lúc sau cũng không có nhàn rỗi, mà là phối trí một ít thuốc bột, thừa dịp bóng đêm làm người trộm đặt đến các nơi giếng nước chung, tuy rằng bởi vì phía trước bị hoài nghi trong lòng hơi có chút không thoải mái, nhưng cũng không thể thật sự nhìn các ba cánh chịu khổ mà mặc kệ, có thuốc bột, ít nhất nạn dân non có thể yên tâm dùng để uống nước giếng. Trước 513 người chết đã đi xa, người sống khó an ngày thứ hai ở trưa bệnh từ thiện chỗ quan vọng ba cánh càng ngày càng nhiều tới rồi giữa trưa các thái y y đang nghĩ ngợi tới muốn đi ăn cơm bỗng nhiên một cái ôm hải tử phụ nhân lao tới nàng phía sau còn có mấy người muốn giữ chặt nàng bị nàng một ngụm cắn ở cánh tay chỗ cũng ngay dù sao ta hải tử đều phải đã chết cũng không sợ bị người hại các ngươi nếu là còn dám ngăn đón ta đừng trách ta cùng các ngươi liều mạng ai ngươi Ngươi không biết người tốt tâm, ngươi làm cho bọn họ xem, sẽ chỉ làm ngươi nhi tử chết càng mau. Không cần phải các ngươi hảo tâm nhắc nhở. Một đám nhát như chuột không loại ngọn ý. Phụ nhân bước nhanh ôm hải tử đặt ở một người thái y ghề trước mặt, đại phu, cầu ngài hỗ trợ nhìn xem ta hải tử. Thái y ghề vội vàng đi lên trước tới, nhìn thấy hải tử bên miệng mang theo nôn mửa ra tới mấy vật, có chút đã tới rồi cái mũi biên, một cái không hảo liền dễ dàng bị hút trở về. Vội vàng đem hắn đầu độ lệch đến một bên, lấy quá tùy thân mang theo khăn cẩn thận giúp hắn rửa sạch sạch sẽ. Đúng lúc này, hải tử đột nhiên toàn thân run rẩy lên, hỗ trợ sát huế vật thái y không kịp nghĩ nhiều. Một bên ngăn chặn hải tử, một bên miết khai hắn cằm, phòng ngừa hắn ngất lịm run rẩy chung cắn đầu lưới. Kia hải tử cũng không biết nơi nào tới sức lực, thế nhưng trực tiếp cắn thái y lìa tay, dẫn tới những người khác vội vàng tiến lên đây hỗ trợ. Mục vân dao chạy tới. rút ra ngân châm đem hải tử thân thể cố định trụ rồi sau đó lây quá cắn một nhét vào hải tử trong miệng tần thái y ể ngài không có việc gì đi không có việc gì không có việc gì tiểu thương mà thôi tần thái y Ý trên tay dính ế vật không sạch sẽ làm một bên đồng liêu hỗ trợ cầm một vân giao cấp thuốc viên phóng tới trong miệng quân chúa ta này thương thế xem ra còn cần mấy viên thuốc viên mới có thể hảo a không biết ngài nơi đó còn có hay không dư thừa Một vân giao không khỏi bật cười, ta xem tần thái y ở giải độc phương thuốc thượng cũng rất có nghiên cứu, trở về kinh đô lúc sau, ta đem phương thuốc viết xuống tới, thỉnh tần thái y ở đến công chúa phủ tham thảo một chút phương thuốc nhưng có có thể cải tiến địa phương, như thế nào? Tần thái y tức khắc kinh hỷ trường lớn đôi mắt, hảo, đến lúc đó nhất định đi trước trưởng công chúa phủ hướng quận chúa thỉnh giáo. Một vân giao cấp hải tử kháng mạch, xác định là cảm nhiệm ôn dịch, bệnh trạng đã cực kỳ nghiêm trọng, thả hắn mạch tượng rằng co, cả người nóng bỏng, thêm chi nôn mửa không ngừng, ở vốn có phương thuốc càng thêm nhập một vị hậu phát chén thuốc ngao nồng đậm, cho hắn rót hết. Vị này phu nhân, người hải tử tốt nhất là lưu tại chúng ta lâm thời dựng lều trại nội, phương tiện các thái y tùy thời trần trị, ngươi xem coi thế nào. Tên kia phụ nhân vội vàng quỳ xuống thân tới, đối với một vân giao cùng tần thái y hay dập đầu, đa tạ quân chúa, đa tạ thái y các đại nhân, ta nguyện ý lưu lại. Hảo, ngươi cũng tiến lên đây đi, giúp ngươi khám một chút mạch, vạn nhất ngươi nga bệnh, liền không có biện pháp chiếu cố chính mình hải tử. Đúng vậy. Này một đôi mẫu tử lúc sau, vây xem các ba tánh trong lòng càng thêm kinh nghi bất định, có chút người thấy đứa bé kia uống xong chén thuốc lúc sau thần sắc thư hoán rất nhiều, rốt cuộc nhịn không được đi lên trước tới, đại phu ngài giúp ta xem một chút đi, ta đã nhiều ngày cũng rất là khó chịu. Các thái y tiến lên trần trị. gặp được không hảo xác định mạch tượng liền cho nhau tham thảo. Ở thái y hệ viện nhận chức như vậy nhiều năm, y lý thuật còn không có tới giang nam này ngắn ngủn mấy ngày tiến bộ mau, vớt lại kinh đô quyền thế phồn hoa, tính hạ tâm tới lúc sau ngược lại là tìm về vừa mới từ y khi kia phân bản tâm. Có người đi đầu tiến đến xem bệnh lúc sau, trong nhà có nhân sinh bệnh ba tánh ngồi không yên, lại nghĩ đến một vân giao nói ba ngày chi ước, vội vàng không mảng còn lại một ít người ngăn trở. sôi nổi tụ tập tới rồi chữa bệnh từ thiện chỗ phía trước có các thái y ở một vân giao cũng không có ở phía trước hỗ trợ bắt mạch mà là chuyên tâm nhìn chằm chằm ngao chế dược liệu việt vương mang theo người tiến đến thăm dò nghi hà đường sông dòng nước đã trở nên thanh triệt đê đập cũng già cô quá ngẫu nhiên có thể ở bờ biển nhìn thấy một ít du ngư vệ một cùng vân xuân bị phái phụ trách áp giải dược liệu tới xem thành lúc này đứng ở việt vương bên cạnh người cung kính bầm báo Chủ tử, tinh đô bên kia truyền quá tin tức tới, nói là Hoàng thượng đã tuyển định giám sát trùng kiến Lâm Giang Đê cùng Nghi Hà Đê người được chọn, là Du Vương Điện Hạ Tam cứu cứu Tề Vân. Việt Vương gật gật đầu, ân, có thể ra người ở, đê nhưng yên tâm, chỉ hy vọng nước mưa tới muộn một ít. Giang Nam vốn là nhiều vũ, hiện tại bắt đầu nhập hạ, nếu là trợt hạ mưa to, tổn hại đê nhất định chịu đựng không nổi. Mặt khác, chủ tử. ngài làm bọn thuộc hạ điều tra người có tin tức việt vương chợt quay đầu ánh mắt đột ngột lãnh xuống dưới ở địa phương nào người liên ở xem thành đã bị chúng ta người giam trụ tạm thời giam giữ ở thành tây ốc phong phố đôi trong tiểu viện nhưng yêu cầu dẫn hắn tiến đến thấy chủ tử việt vương thần sắc ngưng trọng xưa nay bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt thượng hiện lên một tia rõ ràng nôn nóng cùng kích động không cần ta tự mình đi thấy đúng vậy các ba cánh tụ tập càng ngày càng nhiều Một vân giao cùng các thái bí bận rộn đến đã khuya mới trở lại chỗ ở. Tư cầm cùng tư cờ chuẩn bị tốt nước cấm nâng tiến vào Các người đi xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng đi theo bận rộn hỏng rồi, ta chính mình rửa mặt trải đầu chính là... Là, thiểu thư. Một vân giao tắm gội xong đem tóc lau cái nửa làm, đứng ở bên cửa sổ nhìn về phía trong sân cạnh tương nở rộ mẫu đơn, trong bất chi bất giác, lại là một năm hoa mẫu đơn khai. Nói xong lúc sau. lời nói dừng lại, không khỏi nhìn về phía cách vách việt vương phòng. Hôm nay buổi chiều lúc sau liền không có lại nhìn thấy hắn, là có chuyện gì không vội xong sao? Lúc này, quốc phong phố đuôi trong tiểu viện, một người lao giả ngồi quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên việt vương, trong mắt hiện lên một mặt phức tạp tới rồi cực điểm cảm xúc. việt vương điện hạ, việt vương xoay người lại, lạnh băng khuôn mặt thượng hàn ý che trời lấp đất, lạc gia chủ, lạc gia chủ. hiện giờ thế gian sớm đã đã không có lạc gia cũng liền không có cái gì lạc gia chủ không biết việt vương điện hạ tới tìm ta cái này người sắp chết là có chuyện gì muốn phân phó sao lạc gia lúc trước thân cư thế gia đứng đầu ngay cả vừa mới đăng cơ phụ hoàng đều phải đối lạc gia chủ lễ nhượng ba phần ta bất quá là một cái không được sủng ái hoàng tử sao dám đối với ngươi có cái gì phân phó điện hạ hôm nay là tới làm nhục ta sao trên mặt đất lão giả tự dễu cười một tiếng Cho dù là sợi tóc hỗn đột, khuôn mặt già nua, như cụ khó nén trên người một cổ thế gia dưỡng ra tới đạm nhiên hơi thở. Ta hôm nay tìm ngươi tới, là muốn dò hỏi lúc trước hoàng cung bên trong phát sinh chân tướng. Mỗi người đều nói ta mẫu hậu là bởi vì độc sát phụ hoàng mười tên hoàng tử mà bị biếm lanh cung giam cầm đến chết. Ta không tin, cho nên, tìm ngươi dò hỏi năm đó chân tướng. Lao giả đặt ở bên cạnh người tay đột nhiên run lên. Lược hiện vẫn đục trong ánh mắt hiện lên một mặt cực kỳ dày nặng bi sắc, điện hạ, người chết đã đi xa, hà tất truy cứu đâu. Hoàng hậu nương nương đã qua đời, sáu đại thế gia cũng hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có ta một người kéo dài hơi tàn, điện hạ nếu là không có nhìn, trở về ta liền tự sát, không hề tồn tại ngại điện hạ mắt. Người chết đã đi xa, nhưng người sống khó an, năm đó sự tình điểm đáng ngờ thật mạnh. Đường đường hoàng hậu muốn mưu hại hoàng tử hà tất trở như vậy nhiều năm mới động thủ. Vẫn là trực tiếp đem các hoàng tử gọi vào chính mình cung điện bên trong dùng độc, thả lúc ấy mẫu hậu hoài ta, chuyện này từ đầu tới đôi đều giảng không thông. Phu hoàng không được ta lại điều tra năm đó chân tướng, hoàng cô cô cũng đối trước kêu im miệng không nói, cho nên, ta chỉ có thể tìm được ngươi, sáu đại thế gia duy nhất cận tồn, cũng là năm đó sở hữu sự tình nhân chứng. mười 514 ta không thể chết được ở ngươi trên tay. Lao giả buông xuống đầu, quý trên mặt đất không nói một lời. Việt Vương đi ra phía trước, nửa ngồi xổm xuống thân tới nhìn hắn, "Lạc Côn, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nói cho ta." Lao giả Lạc Côn ngẩng đầu, "Điện hạ, nghe ta một câu khuyên, không cần truy cứu năm đó trận tướng, này đối với ngươi có chỗ lợi." Việt Vương khuôn mặt càng thêm thanh lãnh, "Ngươi tuổi lớn, ta không nghĩ đối với ngươi tra tấn, cho nên Hỏi lại ngươi một lần, năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lạc Côn nâng lên mí mắt, điện hạ, ngươi biết về sau sẽ hối hận. Ta hối hận hay không là chuyện của ta, không cần ngươi nhọc lòng, ngươi chỉ cần nói cho ta năm đó chân tướng. Lạc Côn quan sát kỹ lương hắn khuôn mặt, sau một lúc lâu lúc sau hơi hơi lắc lắc đầu, không, ta sẽ không nói. Việt Vương trong mắt hiện lên lạnh thấu xương sắc ý, đột nhiên đứng dậy, chiếc thân rút ra trường kiếm. Ống tay háo mang theo liệt liệt phong thanh, trường kiếm hàn mang hiện lên đánh thẳng lạc côn hết hầu, ngươi nếu là không nói, ta liền trực tiếp giết ngươi, sau đó ngươi liền mang theo những cái đó chân tướng vĩnh đoạn hoàng tuyển. Không vẫn luôn thần sắc đạm mạc lạc côn đột nhiên về phía sau trốn tránh, lảo đảo té lăn trên đất, điện hạ, ta cả đời này làm bậy không ngừng, ngài giết ta, không phải là ô uế tay của ngài sao. Chờ điện hạ rời đi, ta liền tự sát mà chết, tuyệt không sẽ sống lâu một khắc. Thỉnh điện hạ yên tâm. Việt Vương thần sắc như cũ đạm mạc, trong tay trường kiếm lại lần nữa về phía trước một đưa, Lạc gia gia chủ có tiếng răn trá, "Lúc trước, sáu đại thế gia toàn bộ chín tộc bị tru, duy độc ngươi bình yên vô sự sống đến hiện tại, có thể thấy được ngươi thủ đoạn chi cao minh. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao?" "Điện hạ, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt, chờ điện hạ rời đi, ta lập tức liền chết, nhưng ta không thể chết được ở điện hạ trên tay." Dù sao đều là vừa chết, chết ở ai trên tay có gì phân biệt. Ta vốn là nghiệp chướng nặng nghề người, người, chẳng sợ bị lăng trì đều khó có thể chuộc lại chính mình trên người tội nghiệt, nhưng ta không thể làm điện hạ trên lưng. Ô danh! Giết ngươi một cái tội nhân, có gì ô danh đang nói? Điện hạ lạc côn quỷ dạp trên đất thượng, cả người run rẩy thỉnh điện hạ nghe ta một lời, ta sẽ không hại ngươi. Việt vương giữa mày nhăn lại tới, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Sắc trời đã chậm, ta lại không quay về, vân giao liền phải lo lắng. Nói xong, trong tay trường kiếm về phía trước đường, mắt thấy liền phải đâm thủng lạc côn nhất hầu. Lạc côn đại kinh thất sắc, vội vàng dãy rũa lui về phía sau, điện hạ. Điện hạ hắn đôi tay gắt gao mà nắm lấy trường kiếm, ngón tay cơ hồ bị mũi kiếm cắt đứt, máu tươi tức khắc tích táp rơi xuống. Lạc côn từ Việt vương trong tay đoạt quá dài kiếm, lập tức hoành ở chính mình cổ chỗ, điện hạ. Kiếp này tội nghiệt vô pháp hòa lại, ta nguyện ý vĩnh đọa địa ngục nhận hết tra tấn, nếu may mắn chuyển sang kiếp khác, hóa thành trâu ngựa vì kiếp này chủ tội. Điện hạ, năm đó chân tướng đã không quan trọng, ngài hẳn là quý trọng hiện tại, cùng ôn nhàn quận chúa hảo hảo mà sinh hoạt đi xuống. Nói xong, trường kiếm một hành, trực tiếp cắt đứt thiết hầu, phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất. Việt Vương đột nhiên về phía sau lui hai bước, nhìn lạc côn dưới thân máu tươi vực hai, chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt. cửa nghe được động tĩnh vệ một cùng vân xuân vội vàng đi vào tới chủ tử ngài không có việc gì đi việt vương nhìn lạc côn thi thể quanh thân lạnh leo áp bách nhân tâm một hồi lâu mới dần dần mà thu liễm hơi thở đem hắn kéo xuống hỏa táng mai táng đúng vậy một vân dao chậm chạp không có nhìn thấy việt vương trở về liền dựa vào bên cửa sổ chờ ban ngày mệt mỏi lợi hại chờ chờ liền không khỏi đã ngủ việt vương ninh giữa mày trở lại sân Nhìn đến lạc côn đến chết không chịu nói ra năm đó chấn tướng, làm hắn trong lòng thô bạo càng thêm mãnh liệt, phẫn nộ cùng căm ghét làm hắn ánh mắt không tự chủ được hơi hơi phiếm hồng, chỉ cảm thấy chót mũi quanh quẩn lạc côn khi chết mang đến huyết tinh khí, thật lâu tán không đi xuống. Kiên nghị giữa mày gắt gao mà nhăn lại, Việt Vương bước chân càng lúc càng nhanh, và áo ở trong gió liệt liệt đông đưa, hôm nay lạc côn biểu hiện làm hắn càng thêm xác định mẫu hậu năm đó nguyên nhân chết tuyệt đối có khác ẩn tình. nhưng trong lòng lại không lý do dâng lên một tia bực bội trong bất chi bất giác đi tới một vân dao phòng bên ngoài ấm áp ánh nến từ cửa cùng cửa sổ lộ ra tới làm hắn bạo nộ nỗi lòng bỗng nhiên được đến một tia trấn an hắn đẩy ra cửa phòng đi vào đi bước chân phóng thực nhẹ một vân dao chính ghé vào bên cửa sổ bàn thượng sợi tóc dôi tung tại bên người đem nàng phụ trợ thật sự là nhỏ yếu việt vương chậm rãi tiến lên muốn lấy quá một bên áo choàng giúp nàng đắp lên liền nhìn đến một vân dao trợn tỉnh lại thứ ra một vân dao vốn dĩ ngủ đến liền không trầm nghe được một chút động tĩnh liền bừng tỉnh phát hiện là việt vương lúc sau vương quanh thân phòng bị đánh thức ngươi một vân dao mỉm cười lắc đầu không có việc gì chính là nghi hà bên kia xảy ra chuyện gì thứ ra như thế nào trở về như vậy vãn gặp một người trì hoãn một ít thời gian một vân dao đánh giá việt vương ý cười bỗng nhiên một đốn tứ ra quần áo Việt vương cúi đầu nhìn về phía chính mình quần áo và áo, một chút vết máu khắc ở mặt trên, hắn phía trước thế nhưng hoàn toàn không có chú ý tới. Nhìn đến điểm này vết máu, hắn trong đầu không tự chủ được hiện ra lạc côn lúc sắp chết bộ dáng, trong lòng đột nhiên thấy nôn nóng khó an. Một vân giao nhận thấy được Việt vương cảm xúc không thích hợp, vội vàng đứng dậy đi qua đi nắm lấy hắn tay, thứ ra, ngươi làm sao vậy? Việt vương giật mạnh một vân giao đem nàng ôm vào trong ngực. Xưa nay kiên nghị giữa mày chỗ hiện lên điểm điểm yếu ớt chi sắc, vân giao, ta thấy đến là côn. Lạc côn. Một vân giao cẩn thận cân nhắc sau một lúc lâu, đối với người này không hề ấn tượng. Rất nhiều năm sự tình trước kia, lạc côn nơi lạc gia là sáu đại thế gia đứng đầu, thế gia thế lực khổng lồ, cầm giữ triều chính dẫn tới hoàng quyền đã chịu uy hiếp, cứ việc hoàng cô cô cùng phụ hoàng nhiều lần chèn ép, nhưng là thế gia địa vị cùng quyền lợi như cũ không nhỏ. Ta mẫu hậu đó là xuất thân sáu đại thế gia chi mạt vi ra. Nghe được Việt vương nói như vậy, một vân giao chợt nhớ tới vi hoàng hậu nguyên nhân chết, điện hạ, ngươi tìm được là côn, là tưởng do hỏi lúc trước hoàng hậu nương nương ở trong cung phát sinh sự tình. Không tồi, chính là hắn lại cái gì đều không có nói. Việt vương thật cẩn thận không chế được chính mình lực đạo, sợ chính mình sức lực quá lớn ôm đau một vân giao, giao nhi. Vì cái gì hoàng cô cô khuyên ta đừng đuổi theo tìm lúc trước chân tướng, vì cái gì lạc côn tình nguyện chết cũng không muốn công đạo. Một vân giao hơi hơi hé miệng, cảm nhận được Việt vương trên người truyền đến từng trận nôn nóng cùng phẫn nộ, không khỏi rối tay vô về hắn phía sau lưng, tứ gia quyết tâm truy tra năm đó chân tướng thời điểm, không phải hẳn là đoán trước đến loại tình huống này sao. Ta điều tra chính mình thân thế thả đã trải qua như vậy nhiều ngăn trở, càng đừng nói tứ gia muốn tra chân tướng. Việt vương hơi hơi một đốn. Một vân giao nói tiếp, Hoàng hậu nương nương là nhất quốc chi mẫu, lại liên lụy đến hậu cung mười tên Hoàng tử chi tử, còn có sáu đại thế gia bị diệt tộc bí tân. Liên lụy rộng, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, muốn điều tra rõ, chỉ biết càng thêm gian nan. Bất quá, ta nhận thức tứ gia cũng không phải là như vậy yếu ớt người, ngài muốn tra, trung quy đi sẽ điều tra rõ. Một vân giao mềm nhẹ mang theo một chút ý cười thanh âm chạy xuôi ở bên hai. một chút vuốt phẳng việt vương trong lòng thâu bạo cùng nôn nóng giao nhi có người thật tốt một vân giao không khỏi cười khai tứ gia còn có tâm tư hướng ta xem ra đã suy nghĩ cẩn thận ân mặc kệ lúc trước chân tướng có bao nhiêu tàn khốc mặc kệ điều tra chúng sẽ gặp được nhiều ít khó khăn ta đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem sự tình tra cái tra ra manh mối hảo ta sẽ bổi tứ gia cùng nhau chương 515 trăm mười lăm ý rìa giả trọc không được Nghe Mục Vân Giao hứa hẹn, Việt Vương trong lòng dâng lên điểm điểm ấm áp, ngón tay mơn trớn nàng sợi tóc, cảm giác được trong đó ướt át, không khỏi nhịu như mày, ngươi lại không đem đầu tóc lau khô. Mục Vân Giao chớp chớp mắt, khuôn mặt rất là vô tội, ta vốn là tưởng chờ ngươi trong chốc lát lại lau khô, không nghĩ ngươi trở về quá muộn. Việt Vương rất là bất mãn nhìn nàng một cái, làm nàng ngồi vào mép giường, rồi sau đó cầm khăn vải ngồi vào một bên, lôi kéo nàng nằm đến chính mình trên đùi. làm nàng sợi tóc rối tung khai một chút dùng khăn vải cẩn thận lau khô một vân dao có chút ngơ ngác không phục hồi tinh thần lại cứng đờ nằm ở việt vương trên ủi cảm giác gương mặt từng trận nóng lên từ bọn họ hai người cởi bỏ khúc mắc ở bên nhau việt vương là càng ngày càng không chú ý bất quá như vậy thân mật mà tự nhiên ở chung làm nàng trong lòng dâng lên từng trận nói không nên lời ngọt ngào việt vương sát đến phá lệ cẩn thận ngón tay thon dài xuyên qua ở màu đen sợi tóc gian nhất cử nhất động đều mang theo nói không nên lời nhu ý chờ đến hắn thật vất vả đem sợi tóc toàn bộ lau khô túi đầu đi xem một vân dao khi lại phát hiện nàng đã ngủ say việt vương cẩn thận đem người bế lên tới đặt ở mép giường lại cẩn thận cái hảo chăn gấm ngồi ở một bên chuyên chú nhìn nàng này vừa thấy liền nhìn gần một canh giờ thẳng đến một vân dao trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng xoay người mới đưa hắn cả kinh hoàn hồn hắn chậm rãi túi xuống thân đi Muốn đi hôn môi một vân giao giữa mày, lại sợ chính mình động tác sẽ bừng tỉnh nàng, chỉ có thể xoay phương hướng, ở nàng sởi tóc thượng in lại một nụ hôn, đứng dậy lén lút đi ra ngoài. Ngày thứ hai, một vân giao tái kiến Việt vương thời điểm, hắn lại khôi phục thành ngày thường bộ dáng, chút nào không thấy đêm qua dị thường. Một vân giao cũng không có cố tình đề cập, Việt vương đều không phải là tầm tư yêu đất người, không cần người thời thời khắc khắc đi an ủi. Các ba tánh nhìn thấy tiến đến nhận điều trị ba tánh không chỉ có không có việc gì, bệnh trạng ngược lại chuyển biến tốt đẹp lúc sau, sôi nổi hối hận chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, mắt thấy chữa bệnh từ thiện tới rồi cuối cùng một ngày, vội vàng tê tới rồi chữa bệnh từ thiện chỗ, sợ đã tới chậm không đổi kịp thái ý hề trần trị. Quan sai nhóm hỗ trợ duy trì trật tự, chỉ là ba tánh nhân số quá nhiều, như cũ có vẻ lộn xộn, Các y ghi nhìn đến cái này trạng huống cũng có chút há hốc mồm, không kịp nghĩ nhiều, liền bắt đầu vì mọi người bắt mạch chữa bệnh. Nhìn chăm chăm ngao chế dược liệu một vân giao nhưng thật ra nhẹ nhàng một ít, nàng phía trước liền đoán trước đến sẽ có hiện tại trạng huống, cho nên trước tiên đem dược liệu phân loại xứng hảo, hiện giờ tỉnh không ít công phu. Tiến đến lân cận thành trì tìm hiểu thị vệ đuổi trở về, bởi vì nghi thủy thành xử lý kịp thời, dịch bệnh cũng không có tiếp tục hướng chung quanh thành trì truyền bá. Việt vương cùng một vân giao nghe thấy cái này tin tức chợt nhẹ nhàng thở ra, vội vàng viết sổ con đưa vào kinh đô. Kinh đô chung, hoàng đế ban bố chiếu cáo tội mình lúc sau, lại tự mình đến tế đàn dân hương cầu phúc. Cầu phúc qua đi, trời giáng cam lộ. Kinh đô các ba tánh cảm thấy đây là điểm lành, vẫn luôn căng chặt tâm thần lơi lỏng không ít. Lại qua mấy ngày, Việt vương sổ con đưa vào kinh đô, hoàng đế sau khi xem xong đại hỷ, vội vàng ban bố thánh chỉ chiều cáo thiên hạ. Dịch bệnh đã bị hoàn toàn áp chế, nghi thủy thành tồn tại xuống dưới nạn dân trừ bỏ thân thể quá mức suy yếu mà chết 12 người ở ngoài, mặt khác cảm nhiễm dịch bệnh giả đã tiếp cận khỏi hẳn, xem thành dịch bệnh cũng hoàn toàn bị khống chế. Tin tức vừa ra, toàn bộ kinh đô đều sôi trào. Bọn họ sở dĩ khủng hoảng, chính là bởi vì trước kia cảm nhiễm dịch bệnh giả thập tử vô sinh, hiện giờ thế nhưng có phương thuốc có thể trị liệu dịch bệnh, còn thành công đem nghi thủy thành cùng xem thành nhiễm bệnh giả trị hết. Này liền ý nghĩa về sau liền tính lại có dịch bệnh phát sinh, bọn họ cũng có rất lớn cơ hội sống sót. Hoàng đế mang theo Việt vương sổ con trực tiếp đi gặp trưởng công chúa, Hoàng tỷ, ngươi mau xem. Ý đức trưởng công chúa xem xong sổ con, tức khắc đầy mặt đều là vui sướng chi sắc, thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Đúng vậy, lần này vân giao lập hạ công lớn, nếu là không có nàng đưa lên tới phương thuốc. Lúc này đây không nói được nghi thủy thành cùng phụ cận mấy cái thành trì liền xong rồi. Ý đức trưởng công chúa chắp tay trước ngực đã bài bái, á di đà Phật, trời cao phù hộ. Hoàng thượng, lúc này đây ngươi nếu là không hảo hảo mà ban thưởng vân giao, ta cái này làm hoàng tỷ đều không thuận theo. Thường, châm nhất định phải hảo hảo mà tưởng thưởng nàng. Hoàng tỷ, châm thật là thật lâu không như vậy vui vẻ qua. Nghe được như vậy tin tức tốt. Hoàng đế từ đáy lòng cảm giác phấn chấn, đảo qua mấy ngày tới suy sụp hủ rũ. Ý đức trưởng công chúa cười, đồng nhiên có chút lo lắng. Hoàng thượng, quân Việt cũng nhắc tới hắn cùng Giao Nhi cảm tình. Này hai đứa nhỏ lúc này đây đã trải qua sinh tử, chỉ sợ tình nghĩa càng đậm. Hắn tính tình bướng mình, chính mình chịu chút ủy khuất nhưng thật ra không có gì. Liền sợ có người đến Giao Nhi trước mặt nói xấu, hắn chịu không nổi nháo ra chút sự tình tới. Hoàng tỷ nói chính là... Chấm xin lỗi nhu Nhi, cũng thực xin lỗi quân Việt đứa nhỏ này, hắn thật vất vả có chính mình người trong lòng, chấm không thể làm đứa nhỏ này tiếp tục chịu ủy khuất. Hoàng thị yên tâm đi, chấm biết nên làm như thế nào. Ý đức trưởng công chúa cười khai, hoàng đế tâm tư so với ta thế, chuyện này giao cho ngươi tới làm, ta liền có thể bất lo. Nghe được ý đức trưởng công chúa khen ngợi, hoàng đế trong lòng rất là nghiêm túc gật gật đầu, hắn muốn làm chuyện gì. Trước nay đều là suy xét chu toàn, lúc này đây quân Việt cùng vân giao lập hạ công lớn, càng hẳn là hảo hảo mà vì bọn họ suy nghĩ, nhưng thật ra lăng vương hòa tấn vương bên kia. Hoàng đế hồi cung lúc sau vẫn chưa sốt ruột xử trí hai người, mà là trực tiếp hạ lệnh, làm hai người chạy tới Giang Nam, hiệp trợ du vương xử lý mấy cái thành trì còn thừa sự tình, cùng với đốc tạo một chút đê tu sửa. Hán đảo phải hảo hảo mà coi một chút, Bọn họ hai người có hay không chút nào ăn năn chi tâm. Xem trong thành, một vân giao vốn dĩ nói chỉ để lại ba ngày, xem thành bá tánh mắt thấy chữa bệnh từ thiện chỗ bắt đầu thu thập đồ vật muốn triệt, sôi nổi tiến lên quỷ cầu lên. Các thái y trên mặt một mảnh vẻ khó xử, kỳ thật trong lòng Mỹ tư tư thực, phía trước nếu không có ôn nhàn quận chúa giải đi ra ngoài kia một phen thuốc bột bọn họ chỉ sợ cũng bị đánh ra thành. Hơn nữa phía trước thủ thành quan binh không khỏi phân trần bắn tên bắn chết bọn họ. Tượng đất còn có ba phần tính tình đâu. Những cái đó bị trói ở trên cây người cũng bị thả xuống dưới, sôi nổi đến một vân dao đám người trước mặt bồi tội.